Hồi thứ 51 Lý Quỳ đánh chết ân thiên tích Xài tiếng bị hãm cao đường châu Khi đó chu Đồng nói với mọi người rằng Nếu các ngài có lòng cho tôi cùng lên sơn trại Thì xin giết tên hắc Toàn Phong đi mới được Lý Quỳ nghe nói cấu lên mà rằng À anh định giết tôi hay sao Việc này là tướng lệnh của tiều cái Tống Giang Chứ việc gì đến tôi mà Chu Đồng cũng hăm hăm giận dữ toan xông đến đánh nhau ngay. Hai người kia lại phải súng vào mà khuyên ngăn mãi. Chu Đồng bảo với ba người kia rằng, nếu có hắc toàn phong ở đó, dẫu chết tôi cũng không lên sơn trại. Sai tiếng nói, cái đó thì dễ lắm, để Lý Đại Ca ở đây với tôi, còn ba các ông cướp về sơn trại, cho tiểu cái tống gian bằng lòng là được rồi." Chu Đồng nói, hiện nay đã xảy ra sự thể như vậy, chắc là quan phủ tư giấy về huyện dẫn thành Mà tróc nã cả nhà tôi thì làm sao cho đặng? Ngô Dụng bảo, xin ngài cứ an tâm. Có lẽ bây giờ Tống Công Minh đã cho đón quý quyến lên sơn trại rồi đó. Chú Đồng nghe nói đến đó mới hơi thư tâm một chút. Sai tiếng bèn sai đặc tiệt thiết đải Chu Đồng cùng Ngô Dụng lôi hoành. Rồi chiều hôm đó ba người cùng từ tạ mà đi lên sơn trại. Sai tiếng đóng ba cổ ngựa để đưa ba người ra đến cửa quan khi sắp sửa ra đi, Ngô Dụng gọi Lý Quỳ mà bảo rằng: người ở nhà Đại Quan Nhân đây tất phải giữ gìn cẩn thận, không nên ngông ngáo làm càng. rồi trong một vài tháng nữa, đợi khi Chu Đồng bớt giận, bây giờ sẽ đón ngươi về sơn trại mà mời Đại Quan Nhân đây sẽ lên nhập đảng một thể. Lý Quỳ nghe nói vâng lời, bái biệt quân sư. đoạn rồi Ngô Dụng lôi hoành cùng Chu Đồng bái biệt sài tiếng, mà cùng nhau đi lên sơn bạc. khi ra khỏi địa phận Thương Châu ba người giao ngựa cho trang khách đem về rồi cùng nhau xuống bộ mà đi được ít lâu về tới hàng rượu chu quý liền sai người lên báo cho sơn trại biết tiều cái tống giang nghe báo cả mừng dẫn các đầu lĩnh giống trống mở cờ cùng nhau ra bến kim sa để đón ngô dụng và lôi hoành đưa chu đồng vào đến bến kim sa cùng các vị đầu lĩnh thi lễ rồi cùng nhau lên ngựa đi vào tụ nghĩa sảnh mà chuyện trò mọi nỗi hàng nguyên chu đồng nói với các vị đầu lĩnh rằng tôi nay được các ngài có lòng hạ cố cho đón lên đây thật là cảm ơn vô hạn song hiện còn gia quyến ở nhà nếu lỡ như quan phủ tư giấy lôi thôi bắt bớ thì biết lấy ai mà cứu cho ra mới được tống giang cười mà đáp rằng bà chị cùng cháu tôi đã đưa lên đây lâu rồi huynh trưởng còn điều gì mà ngại chu đồng hỏi hiện nay ở đâu xin đầu lĩnh cho tôi được biết tống giang đáp Hiện ở với thân phụ tôi đó, xin huynh trưởng qua thăm một chút cho được yên tâm. Nói đoạn, đưa Chu Đồng đến chỗ Tống Thái Công ở, rồi gọi vợ con Chu Đồng ra để cùng nhau trò chuyện. Vợ Chu Đồng nói với ông chồng rằng: Mấy bữa nay có người đem giấy đến nói rằng, Tiết Cấp đã nhập đảng ở Lương Sơn, và dục tôi phải xếp dọn hành lý mà lên đây ngay lập tức. Nhưng vậy tôi phải đến đây, xong đợi mãi không thấy Tiết Cấp về đây, nên không biết đầu đuôi ra sao mà nói. Bây giờ Tống Giang mới đem lời trung trực mà xin lỗi với vợ chồng chu Đồng rồi mời chu Đồng cùng lôi hoành xuống đóng trại ở dưới núi và sai mở tiệc để ăn mừng. Bắc Nam buộc mối thâm tình rồi đây nước biết non xanh còn dài cùng nhau ngang dọc ở đời trăm năm chỉ thẹn với lời bình sinh. Nói về quan Phủ Thương Châu đêm hôm ấy không thấy cậu ấm về thì trong lòng lấy làm nóng nảy lo sợ liền cho người đi tìm kiếm khắp cả mọi nơi. Đến sáng hôm sau, thấy người về báo là cậu ấm đã bị giết và hiện còn bỏ xác ở trong khu rừng đó. Quan phủ nghe báo như xét đánh ngang tay lập tức theo đến khu rừng để khám nghiệm. Khi tới nơi thấy con trai nằm chết ở đó, thì vật mình lăn khóc hồi lâu, rồi sai người sửa áo quan để đem chuông, đoạn rồi tư giấy sang huyện dẫn thành, tư đi các nơi để dò bắt chu đồng. Cách mấy hôm sau, thấy công văn huyện dẫn thành tư sang nói rằng Đồng đã đem cả gia Quyến mà trốn đi đâu mất. Còn về phần Lý Quỳ ở bên Sài Tiến thấm thoát đã hơn một tháng rưỡi. Chợt một hôm có một người ra dáng hối hả đem một phong thư đến cho Sài Đại Quan Nhân. Sài Tiến xem thư cả kinh mà rằng nếu vậy thì ta phải thân hành ra đi một phen mới được. Lý Quỳ hỏi, Đại Quang Nhân có việc gì cần gấp như vậy? Tôi có một ông chú là Sài Hoàng Thành, hiện ở Cao Đường Châu, nay bị tên Ân Thiên Tích. Là anh em vợ của tri phủ Cao Liêm Đến chiếm cướp giường qua Làm cho chú tôi phải tức tối Mà đâm ra sinh bệnh nguy hiểm đến nơi nay tính mệnh cơ hồ khó sống Nên mới gọi tôi sang đó Để dặn dò công việc về sau Giả chăng chú tôi lại không có con cái gì Thế tất tôi phải sang ngay mới được Đại quan nhân định đi Tôi xin theo ngài Cùng đi một thể có được không Sài tiếng nói Nếu đại ca cũng đi một thể cho vui Thì còn gì hơn nữa Nói đoạn liền sai người sửa soạn hành lý, chọn 15 con ngựa tốt và chọn mấy người trang khách thạo diệt, rồi sáng hôm sau cùng nhau lên ngựa ra đi. Khi tới cao đường thẳng vào trong phủ xài hoàn thành, xài tiến để Lý Quỳ cùng đám người nhà ở ngoài nhà ngoài, rồi một mình vào nhà trong thăm chú. Xài tiến vào đến trong phòng hỏi thăm bệnh tình, rồi ngồi vào ghế ở bên cạnh chú nằm, mà nức nở khóc không thôi. Người vợ kế Sài Hoàng Thành chạy ra khuyên giải mà rằng Đại quan nhân đi đường khó nhọc tới đây Hãy xin thư tâm an nghỉ chớ dội lo nghĩ phiền não làm chi Sài tiếng gạt nước mắt mà thăm hỏi đầu đuôi mọi lẽ Người vợ kế Sài Hoàng Thành đáp rằng Ở đây có tri phủ mới đến tên là Cao Liêm Anh em thúc bá với cào Thái quý ở Đông Kinh Kim giữ binh quyền bản phủ Nương cậy thế anh Quy quyền rất là lộng lẫy Hắn nuôi một người anh em vợ là ân thiên tích vẫn thường gọi là Ân Trực cát tên này tuổi tuy còn nhỏ, song ý thế tri phủ mà làm càng làm dở, vô sở bất chí. Sao nhưng có mấy đứa hùa đảng, tâu nộp với hắn là nhà ta có vườn hoa rất đẹp, lại có thủy đình ở trong. Hắn bèn dẫn đến hai ba mươi đứa gian đồ vào đây để xem, rồi bắt nhà ta phải dời đi chỗ khác cho hắn đến ở đây. Hoàn thành thế vậy có bảo hắn là nhà ta vốn dòng dõi Kim chi Ngọc Diệp. Hiện có đơn thư thiết khoán của Hoàng Triều, không có phép nào đến đây mà ăn hiếp thế được. Ngờ đâu thằng cha ấy nhất định không nghe, bắt nhà ta phải dọn đi ngay lập tức. Hoàng thành nhân thế sinh ra cãi nhau với hắn, song hắn lại thị thế đánh luôn không nể chút nào. Bởi vậy hoàng thành phẫn quất mà sinh ra bệnh, cơm cháo không ăn, thuốc men vô ích, đến bây giờ chỉ còn thiếu một phần chết nữa thôi. Nếu không có đại quan nhân sang đây, Thì công việc thật là rắc rối Không còn biết trông cậy vào đâu cho được Sài tiếng nghe nói Thở dài mà rằng Thôi thiếm cứ yên tâm Cố tìm thầy mà thuốc men cho chú sao nó có nhũng nhiễu điều chi Cháo khách cho người về thương châu Đem đăng thư thiết khoáng đến đây Rồi ta sẽ liệu Cho dẫu đến ngay trước mặt thiên tử Cũng không sợ gì cả Người thiếm cảm ơn mà rằng Nếu vậy các công việc Xin quan nhân cán đáng giúp cho Chứ như chú bây giờ còn làm gì được nữa Sài Tiến chân lời Ngồi trong non hầu chú hồi lâu Mới trở ra nhà ngoài nói chuyện cho Lý Quỳ Cùng mọi người được biết Lý Quỳ nghe vậy nhảy lên mà rằng Quân ấy thế thì vô lý quá Tôi có đôi đại phủ Để tôi sửa cho nó một bữa đã Rồi sẽ liệu Sài Tiến gạt đi mà rằng Lý đại ca không nên dội nóng Mình cần chi mà phải đối đầu với nó Dẫu nó ý thế làm càng Song nhà tôi hiện có sắc chỉ của vua, can chi phải nói với nó. Còn chỗ kinh sư to bằng mấy nó, khắc là công việc phải phân minh, có lẽ nào ta sợ. Ối chà, luật với pháp thì làm gì? Nếu nó dùng được pháp luật thì thiên hạ đã không đến nỗi rối loạn. Tôi đây thì cứ đánh trước rồi mới nói. Nếu nó còn thưa kiện ở đâu thì chém luôn một lũ quan ranh ấy đi một thể chứ cần gì. Sài Tiếng nói rằng, không trách Chu Đồng với Đại Ca không yên với nhau được. Ở đây là chốn cấm thành, có phải đâu như sơn trại nhà bác mà làm liều được hay sao? Lý Quỳ nói, cấm thành mà làm gì, ở Giang Châu, ở Vô Di Quân, dễ thường tôi không giết người hay sao? Sài Tiến lại cười mà rằng, được, hãy để tôi xem sao đã, nếu vô sự thì xin bác hãy cứ ngồi yên đây cho, thế là rất tốt rồi. Đương khi nói chuyện, bỗng thấy mấy người tỳ thiếp hớt hải chạy ra mời Sài Tiến vào phòng hoàn thành. Sài Tiến chạy vào tới nơi, thấy Hoàng Thành vàng dùa đôi hàng nước mắt. Nói với cháu rằng, cháu là một người chí khí hiên ngang, không thể để nhục đến tổ tiên ngày trước. Ta nay bị ân thiên tích ép bách quá chừng, khó lòng sống được. Vậy cháu xin nghĩ đến tình xưa, đem thư vào kêu với Thánh Hoàng để báo thù cho ta. Ta đầy dẫu thác xuống suối vàng cũng được cảm ơn đôi chút Nó xong nứt lên một tiếng rồi nhắm mắt buông tay mà về nơi tiên giới. xài tiếng thấy vậy ôm chú mà khóc lóc kêu gào rất thảm thiết. Người thiếm sợ khi xài tiếng quá thương nên bệnh dội lấy lời quyển chuyển mà than rằng. Đại quan nhân chớ nên phiền muộn làm chi? Phải yên tâm mà lo liệu việc nhà mới được. Hiện nay giấy má còn để ở nhà tôi cả. Tất phải sai người lập tức lấy về đây mà làm sớ tâu về triều đình mới được. Bây giờ hãy cho khâm liệm quan quách. Làm lễ thành phục rồi sao sở liệu việc nhà Nói đoạn liền theo quan chế Mua sắm quan quách Bày đặt linh sàng Rồi cùng nhau làm lễ thành phục Lý Quỳ nghe tiếng ở trong nhà than khóc Thì giơ tay mắm miệng buồn bực vô cùng Xong dò hỏi người nhà Không ai nói chuyện cho biết cả Bây giờ trong nhà mời các vị sư Đến làm lễ rất là quyên náo Đến ngày thứ ba Ân thiên tích ngà ngà hơi rượu cưỡi ngựa dẫn hai ba mươi tay nhàn đảng, tay cầm cung tên miệng thổi sáo địch lững thững dông chơi quanh phố hồi lâu rồi mượn chén giả say mà nghênh ngang vào phủ hoàng thành khi tới nơi liền kìm ngựa đứng ngoài cửa thét gọi người nhà hoàng thành ra hỏi sài tiến nghe nói vội vàng mặc đồ nguyên tang chạy trở ra để chào ân thiên tích ngồi trên mình ngựa hỏi ngươi là người nào trong nhà này sài tiến nói Tôi là Sài tiếng là cháu Hoàng Thành ở đây. Hôm nọ ta bảo phải dọn tất cả đi, làm sao lại còn lẫn quẩn ở đó? Vì chú tôi bị đau nặng, nên chưa dọn đi được. Hôm qua chẳng may chú tôi đã tạ thế rồi, vậy xin để đến hết tuần thất, chúng tôi sẽ dọn đi ngay. Cái quái này, ta chỉ hạn cho ba ngày phải dọn đi ngay, bằng không ta gông cổ lại, đánh đủ một trăm trượng cho biết phép. Sài tiếng nói, trực cắt không nên thế, nhà tôi đây cũng là dòng kim chi ngọc diệp Hiện có đang thư thiết khoáng của tiên triều. Ai không là phải kính. Người đem đây ta xem. Hiện tôi còn để ở Thương Châu. Đã cho người về lấy rồi. Ân thiên tích nghe nói cả giận mà rằng. Quân này nói càng. Có thể thư thiết khoáng thì ta sợ gì. Chúng bây đâu đánh thằng này cho ta. Khi đó hắc toàn phong lý quỳ. Nấp trong khe cửa. Nghe thấy ân thiên tích. Thét đánh sài tiếng. Liền mở tung cửa thét lên một tiếng. Rồi nhảy ra trước dẫn thiên tích xuống để mà đánh. Bọn hai mươi người kia toan sấn vào để đánh tháo, bị Lý Quỳ giơ tay gạt cho mấy anh ngã cả ra, rồi ù té chạy mất cả. Lý Quỳ lại quay lại vớ ân thiên tích, thượng cắn chân hạ cắn tay đánh luôn một chập. xài tiếng hết lời cản ngăn không được, Lý Quỳ đánh luôn một lúc, thì ân thiên tích đã trợn mắt ngay người mà chết ra đó. Sài Tiến lấy làm lo sợ, kéo Lý Quỳ vào nhà trong mà bảo rằng Chết nổi bác làm thế thì nguy hiểm quá, bác không ở được đâu, phải lập tức mà trốn về Lương Sơn, còn ở đây mặt tôi mới được. Lý Quỳ nói, tôi về thì khó gì, nhưng đại quan nhân ở đây tất là nguy hiểm, như thế tôi đi sao đành. Sài tiếng nói, tôi đây đã có đan thư thiết khoáng không ngại gì cả, bác cứ về đi, chậm trễ là nguy mất. Lý Quỳ dâng lời, cầm đôi sông đao phủ, lấy ít tiền bạc, rồi theo lối cửa sau mà trốn về Lương Sơn. Được một lát có hơn 200 người vác gươm giáo đến dây nhà hoàn thành tìm bắt lý quỳ không thấy liền trói xài tiếng mà giải vào phủ. tri phủ cao liêm thấy ân thiên tích bị người ta đánh chết thì trong lòng tức bực như xé ruột gan đường nghiến lợi nghiến răng để đợi bắt người về tra hỏi. Khi thấy chúng giải xài tiếng đến tri phủ liền thét lên hỏi rằng Đồ xuất sinh sao dám đánh chết người nhà quan như thế phỏng đáng tội gì? Xài tiếng nói Chúng tôi là con cháu Sài Thế Tôn khi xưa Hiện trong nhà có đăng thư thiết khoán Của Thái Tổ Tiên Triều Để lại ở Thương Châu nay nhân qua đây thăm chú là Sài Hoàng Thành Chẳng may chú mất Vẫn còn định tang ở trong nhà Về đâu tên ân thiên tích Đem hai ba mươi tên người nhà đến Toàn đuổi chúng tôi mà chiếm lấy gia tài Tôi có phân giải đầu đuôi Thì trực các nhất định không nghe Mà sai người đánh ngay lập tức Sao có tên người nhà tôi là Lý Đại Đến che đỡ cho tôi Chẳng may đánh phải trực cát Chứ tôi đây không có can thiệp Cao Liêm quát hỏi Tên Lý Đại ở đâu Bẩm nó sợ bỏ chạy mất rồi Nó là một thằng người nhà Nếu không có lệnh của chủ Khi nào nó dám đánh Việc này chắc là ngươi thủ sướng ra Rồi lại buông tha cho nó chạy Không tra tấn thì khi nào ngươi chịu thuốc? Nói đoạn quát lính đem Sài tiếng ra Để đánh tấn Sài tiếng kêu Việc đó là tên Lý Đại Nó cứu chủ lỡ đánh Chứ việc gì đến tôi giả chăng tôi có thể thư thiết khoáng của nhà vua có lẽ đâu dám thiện tiện mà gia hình ngay được vậy thể thư ở đâu tôi đã cho người về thương châu để lấy rồi tri phủ làm bộ giận dữ quát lên rằng tên này dám kháng cự với quan trên chúng ở đâu cứ đem đánh đi cho ta chúng dân lời kéo sài tiếng ra đánh mấy chục trượng nát thịt giọt máu tươi ra không sao mà chịu nổi sao sài tiếng biết thế không chống nổi bèn chịu nước thú nhận là sai tên lý đại đánh chết ân thiên tích tri phủ liền sai đóng gông tử tù nặng 25 cân giam xuống nhà ngục và sai đem xác ân thiên tích về để mai táng vợ Cao Liêm thấy anh em bị chết liền lập chí báo thù xui Cao Liêm tịch ký nhà cửa sài hoàng thành bắt hết người nhà giam vào trong ngục trời xanh khéo cũng treo ngươi đem mồi phú quý giữ người tham ngu xưa nay tục tử phàm phu biết đâu thiên lý mà lo tránh mình nói về lý quỳ hôm đó từ giá xài tiếng gấp đường về thẳng lương sơn rồi vào đại trại để chào các vị đầu lĩnh chu đồng trông thấy lý quỳ lại đùng đùng nổi giận giác ngay đao xông đến để đánh lý quỳ cũng muốn xông phủ ra đấu với chu đồng các vị đầu lĩnh thấy vậy dội vàng chạy lại căng ngăn rồi tống giang nói với chu đồng rằng những việc dạo trước là gì ngô quân sư thấy huynh trưởng không chịu đến đây mới làm kế như vậy thực sự không có can thiệp gì đến lý quỳ cả vậy xin huynh trưởng đã lên đến đây thì bỏ hết chuyện đó đừng chấp nhất làm gì phải cùng nhau hiệp lực đồng tâm để cùng toan làm đại nghĩa mới được nói đoạn liền quay ra bảo lý quỳ vào nói lại với chu đồng lý quỳ trợn hai mắt tròn xoe mà nói lên rằng có lẽ nào tôi phải thế tôi ở sơn trại đã bao lâu kể cũng có công lao đôi chút còn hắn ta mới đến đây có được điều gì mà bắt tôi phải nói lại việc trước dẫu có tướng lệnh của quân sư nhưng kể tuổi ra thì ông ta đáng là anh ngươi ngươi nên nói lại với ông ta ta sẽ lạy ngươi là hết Lý Quỳ bị Tống Giang bức bách không thể đừng được đành phải bảo với Chu Đồng rằng cứ lý ra tôi đây cũng chẳng sợ gì nhưng ca ca ta đã nói vậy thì ta cũng phải nể mặt nể lòng mà nói lại đó thôi Tống Giang lại bắt Lý Quỳ phải lạy chu đồng hai lạy và sai làm tiệc ở trong sơn trại để dàn xếp cho đôi bên thỏa thuận với nhau. Trong khi ăn tiệc, Lý Quỳ kể đến chuyện xài tiếng ở Cao Đường Châu. Tống Giang nghe rõ đầu đuôi liền cả kinh mà rằng Nếu người đánh chết ân thiên tích mà bỏ đấy để trốn thì tất là nguy hiểm đến đại quan nhân không thể nào tránh được. Ngô Dụng bảo với Tống Giang rằng Việc đó không hề chi, cứ đợi đới tung về đây sẽ hiểu. Lý Quỳ hỏi, đới diện trưởng đi từ bao giờ? Ngô Dụng đáp, bữa trước ta sợ ngươi ở trong nhà xài quan nhân, hoặc lỡ có sinh ra sự gì nên phải bảo đến đó dò xem. Nơi đến đó không gặp ngươi thì tất nhiên ông ta phải sang đường châu để thăm hỏi, có lẽ cũng sắp về tới đây thì phải. Nói vừa dứt lời thì thấy tiểu lâu la báo, đới diện trưởng đã về. Tống Giang nghe báo vội ra đón tiếp, cùng vào đại sảnh rồi hỏi đến chuyện xài đại quan nhân đế tung nói khi tôi đến thương châu nghe tin lý quỳ đã theo sài đại quan nhân đi sang cao đường tôi lại vội vàng lần ngay sang đó sau đến châu cao đường thấy họ đồn ầm lên rằng ân thiên tích tranh chiếm nhà cửa sài Hoàng thành là chú sài đại quan nhân sài đại quan nhân đã bị bắt giam vào trong ngục còn nhà của sài Hoàng thành đều bị tri phủ là cao liêm chiếm nhận lại còn đánh khảo sài đại quan nhân rất là tàn nhẫn tiểu cái nghe nói liền bảo với mọi người rằng Sai đại quan nhân vốn có ân to cùng bọn sơn trại ta đây, nay mắc phải nguy hiểm như thế, lẽ nào mà không cứu cho đành. Vậy tôi phải đi tới đó xem sự thể ra sao mới được." Tống Giang nói. "Ca ca là một ông chủ sơn trại không thể đi liều thế được. Giả tôi với sai đại quan nhân lại có ơn nặng từ xưa, vậy tôi xin thay ca ca để đi chuyến này." Ngô Dũng nói. Cao Đường Châu thành trì tuy nhỏ, sông lương sẵn người đông không thể khinh địch được. Việc này phải phiền Lâm Sung, Hoa Vinh, Tần Minh, Lý Tuấn, Lã Phương, Quách thịnh, Tôn Lộc Âu Bằng, Dương Lâm, Đặng Phi, Mã Lân, Bạch Thắng, dẫn 3.000 quân mã bộ đi làm tiên phong. trung quân chủ suý thì có Tống Công Minh và Ngô Dũng, Chu Đồng, Lôi Hoành, Đế Tùng, Lý Quỳ, Trương Hoành, Trương Thuận, Dương Hùng, Thạch Tú, dẫn 3.000 quân mã bộ đi tiếp ứng. Bàn định xong rồi, 22 vị đầu lĩnh chỉnh điểm quân mã và từ biệt tiểu cái mà xuống núi kéo thẳng sang cao đường châu. Khi tiền quân Lương Sơn Bạc kéo đến địa hạt cao đường, đám thám tử liền báo cho tri phủ Cao Liêm biết. Cao Liêm nghe báo cười nhạt mà rằng quân giặc cỏ xưa nay vẫn lẫn núp ở dũng nước Lương Sơn, ta thường định đem quân đến Bắc, vậy này chúng kéo nhau đến đây mà chịu tội thì còn gì hay hơn nữa. Thật là trời giúp cho ta thành công. Nói đoạn truyền lệnh sắp sửa quân mã để ra ngân địch, và sức cho dân phu coi giữ trên thành bây giờ các quan trên từ đô thống giám quân dưới đến thống lĩnh thống chế cùng đề hạt được lệnh của tri phủ lập tức đem các bộ quân mã ra điểm duyệt ở giáo trường rồi sắp thành đội ngũ mà ra cửa thành dàn trận Cao Liêm lại có ba quân riêng gọi là phi thiên thần binh toàn là bọn hảo hán khỏe mạnh ở Sơn Đông, Hà Bắc, Giang Tây Hồ Nam và Lưỡng Hoài Lưỡng Tiết mộ đến cả Tri phủ mặc áo giáp đeo kiếm, cưỡi ngựa dẫn quân ra thành, truyền lệnh các tướng bày trận chỉnh tề, rồi đem 300 thân binh bày hàng ở giữa, xài đánh trống khua chiên, để đợi quân Lương Sơn kéo đến. Bên kia Lâm Sung, qua Vinh, Tần Minh, dẫn 5.000 quân mã tới nơi, cũng dàn thành trận thế, đôi bên cờ trống nổi lên, rồi cùng đem cung tên ra để bắn áp dòng trận. Khi đó 12 vị đầu lĩnh đều kìm ngựa, đứng trước cửa trận rồi lâm xung hoành cây bát xào mâu vỗ ngựa xông ra quát lên rằng bớ tên giặc họ cao màu màu ra đây chịu tội cao liêm nghe nói liền dẫn hơn ba mươi tên hạ tướng ra trước cửa trận rồi kìm ngựa bảo lâm xung rằng chúng bay không biết tội là chết đến nơi lại còn dám đến xâm phạm thành trì của ta nữa hay sao lâm xung lại thét lên rằng mày là đồ mọt già hại dân nay mai ta đánh đến kinh sư ta sẽ đem cả thằng cao cầu là đồ dối vua hại dân mà chặt xác ra làm muôn đoạn để trừ hại cho dân mới được cao liêm thấy vậy quay hỏi chư tướng ai ra bắt thằng giặc ấy cho ta nói đoạn trong đám quân quan có một viên thống chế tên là can trực múa đao vỗ ngựa ra để đánh đôi bên đánh nhau chưa được năm hiệp can trực bị lâm sung phóng xà mâu đâm vào giữa bụng ngã lăn xuống ngựa cao liêm thấy vậy cả kinh hỏi lên rằng anh em ai ra báo thù được Vừa dứt lời thì quan thống chế là ôn dân bảo tay cầm đao trường, mình cưỡi ngựa lan, đeo nhạc xoan xoảng xông ra để đánh Lâm Sung. Tần Minh thấy vậy liền thét lên rằng, ca ca hãy nghỉ tay để tiểu đệ chém thằng này cho. Lâm Sung nghe nói bèn kìm ngựa nhường cho Tần Minh ra đánh ôn dân bảo. Đôi bên đánh nhau được hơn mươi hiệp, Tần Minh bèn lừa miếng phá đỉnh để cho dân bảo xông vào, rồi đánh luôn một côn bể óc ra mà chết lộn xuống đất còn con ngựa chạy về bản trận cao liêm thấy mất hai viên tướng liền rút thanh thái a bảo kiếm ở lưng ra miệng đọc mấy câu lẩm nhẩm mà quát lên rằng mau đoạn rồi thấy trong đám quân cao liêm một trận hắc khí xông lên tung cao đến lưng chừng trời đùng đùng nổi gió cuốn cờ chẳng khác gì lây trời đất chuyển mà xông sang mặt trận lâm xung bọn lâm xung qua vinh tần minh cùng các tướng đều tối mờ mịt không nhìn rõ được nhau Các ngựa ra trận cũng kinh sợ thét gào sôi lên sùng sục Chúng thấy vậy đều phải quay ra để tháo chạy Cao Liêm liền dơ kiếm dãy 300 thần binh xông sang đánh giết Rồi quan quân thúc đến để giúp sức thêm vào Quân mã của Lâm Xuân đều kinh sợ tán loạn Chạy ngược chạy xuôi 5.000 quân mã chết hết hơn ngàn Còn thì kéo chạy ra ngoài 50 dặm mới dám hạ trại Cao Liêm thấy quân mã bỏ chạy đã xa Bây giờ mới thu quân vào thành cao đường để nghỉ Bên kia nhân mã của Tống Giang kéo đến Lâm xung tiếp đón vào trong trại Rồi kể chuyện cho mọi người nghe Tống Giang cả kinh hỏi quân sư Ngô Dũng rằng Chẳng hay đó là phép gì mà nguy hiểm đến thế Ngô Dũng nói Cái đó chắc là một phép yêu ma Nếu ta có cách gì làm cho quay chuyển lửa Thì tất là phá được Tống Giang nghe nói Vội mở thiên thư ra xem Thấy trong quyển thứ ba có phép quay gió chuyển lửa để phá trận Bèn lấy làm cả mừng Đọc thuộc các câu thần chú Cùng các bí quyết Rồi chỉnh đốn quân mã Sáng hôm sau ăn cơm rất sớm Để tiến vào đánh thành Bây giờ Cao Liêm nghe báo vội điểm bọn quân mã đắc thắng Cùng 300 thần binh kéo ra để đánh Tống Giang đào kiếm xông ra trước trận trông thấy đám quân Cao Liêm Có một dãy cờ đen Ngô Dụng liền bảo Tống Giang rằng Toán cờ đen đó là đám thần sư cả. Hôm nay chắc họ lại dùng phép. Vậy ta có cách gì mà địch được chăng? Tống Giang nói, Tôi đã có cách phá trận rồi, không ngại gì. Các tướng sĩ cứ vững tâm tiến đánh mới được. Bên kia Cao Liêm dặn các tướng sĩ không được hăng hái khiêu đánh. Cứ nghe thấy hiệu bài đồng là hết sức tróc nã Tống Giang sẽ có trọng thưởng. Cao Liêm ngồi trên mình ngựa. Đeo hai lá bài đồng trên có vẻ đồng truyền phượng tay cầm thanh bảo kiếm xông ra trước trận tống giang bèn chỉ cao liêm mà nói rằng hôm qua ta chưa tới đây đám anh em ta lỡ thua một trận hôm nay ta quyết đem các ngươi chém hết mới được cao liêm quát rằng đồ phản tặc mau mau xuống ngựa chịu trói cho khỏi bẩn tay ta nói đoạn cầm thần kiếm cua lên rồi trong miệng độc lẩm nhẩm mấy câu mà quát lên rằng mau bây giờ lại thấy một vùng hắc khí bốc lên mà sắp sửa tan ra thành gió bên này tống giang thấy vậy rồi động mấy câu thần chú, tay tả bắt quyết, tay hữu cầm kiếm, chỉ một cái rồi cũng quát lên rằng: mau! đoạn rồi thấy đám hắc khí kia bỗng quay lại mà xông vào bản trận Cao Liêm. Cao Liêm thấy trận gió quay về, bèn dội lấy bài đồng gõ vào thanh kiếm. thì trong đám thần binh bỗng có trận gió cuốn cát tung lên, rồi hiện ra một đàn ác thú thẳng xông sang trận Tống Giang. Tống Giang đương khi đắc sách, đương thúc dục quân mã sấn vào. Bỗng thấy một đàn ác thú Thì ai nấy kinh hoàng hải hùng Rồi Tống Giang cấp kiếm Mà quay ngựa chạy trước Còn các vị đầu lĩnh cũng kéo chạy theo Bây giờ Cao Liêm cầm kiếm dẫy lên 300 thần binh tiến trước Các quan quân tiến sau xông vào đánh giết Quân mã Tống Giang thua chạy Thiệt hại không biết tới đâu mà kể Cao Liêm theo đuổi ngoài 20 dặm Mới rút quân về thành Tống Giang dẫn quân mã ra đóng Ở ngoài Thảo Phi kiểm điểm các đầu lĩnh không thiếu một ai, bèn cùng nhau tụ họp để nghỉ kế, và hỏi quân sư Ngô Dụng rằng, nay đem quân hai lần đến đánh cao đường đều bị thất bại, không còn kế gì mà phá được thần binh, vậy biết làm sao cho được. Ngô Dụng nói, họ đã giỏi dụng thần binh, thì đêm nay họ tất đến cướp trại, cho nên ta phòng bị trước kẻo nguy, chốn này chỉ nên lưu một ít quân mã, để lại còn thì phải dẫn quân vào đóng cả ở trại cũ mới xong. Tống Giang nghe nói truyền cho Dương Lâm, Bạch Thắng ở lại coi trại còn các vị đầu lĩnh đều dẫn quân đến trại cũ để đóng Dương Lâm, Bạch Thắng dân lệnh dẫn quân ra đóng ở vùng cỏ cách trại quân chừng nửa dặm đường để đợi vào khoảng cuối canh một chợt thấy sấm đùng đùng nổi lên rồi Dương Lâm, Bạch Thắng cùng hơn 300 quân nhìn ra thấy Cao Liêm đi dẫn bộ 300 thần binh mà đi sát vào trong trại khi vào tới nơi thấy trại không bỏ vắng Cao Liêm bèn kéo quân mau mau trở ra. Dương Lâm Bạch Thắng thấy vậy, liền sai quân reo hò âm lên, rồi sai quân chĩa nỏ Dương cung bắn. Cao Liêm sợ trúng kế, đành phải kéo thần binh mà chạy mau cho thoát. 300 thần binh cũng hớt hải, sợ kinh chạy tán loạn đi mỗi nơi một ngã. Quân Dương Lâm Bạch Thắng phóng nỏ bắn liều, bất ý có một mũi tên bắn ngay vào giai tả Cao Liêm, rồi kéo ùa nhau ra đuổi đánh. Đuổi được một quãng. Dương Lâm thấy Cao Liêm chạy đã xa xa, bèn rút quân về mà không theo nữa. Bây giờ gió im mây lặng, bóng trăng sao lại sáng giữa trời. Dương Lâm Bạch Thắng lần được chỗ Thảo Phi bắt được hai mươi tên thần binh bị đạn, liền đem nộp Tống Giang và nói rõ tình hình gió mưa khi cướp trại cho Tống Giang nghe. Tống Giang ngô dụng nghe nói cả kinh mà rằng Ở đây chỉ cách có năm dặm đường, sao không thấy gió mưa chi cả? Chúng nói Đó là phép thuật yêu ma, lấy nước ở quanh đâu đây mà làm mưa từng đám nhỏ thôi. Dương Lâm nói, bây giờ Cao Liêm đã rủ tóc chống gươm sát vào trong trại, sao bị một mũi tên mới chịu rút quân về thành. Chúng tôi đã toan đuổi đánh, song ít người nên không dám đuổi nữa. Tống Giang liền thưởng công cho Dương Lâm Bạch Thắng, xài đem chém những tên thần binh bị đạn, và rồi cắt các vị đầu lĩnh chia đóng ra làm bảy tám trại nhỏ để dây giữ lấy trại lớn ở giữa, và cho người về sơn trại lấy thêm diện binh hôm đó Cao Liêm bị mũi tên trở về trong thành dưỡng bệnh truyền cho quân sĩ hết sức giữ thành đợi khi khỏi hẳn vết thương mới ra đối trận đánh bắt Tống Giang Tống Giang thấy hai phen thất bại thiệt hại quân mã rất nhiều trong lòng lấy làm lo phiền ấy nấy bàn với quân sư rằng hiện nay chỉ có một mình Cao Liêm còn không phá nổi nếu nay mai lỡ lại có thêm một vài toán quân nào đó thì làm sao mà đối địch cho được Ngô Dũng nói Tôi thiết tưởng phá được cao liêm Thì chỉ cho một kế này là dịu hơn cả Mà nếu người này không chịu đến Thì thành cao đường không ngày nào phá được Mà tính mệnh sẽ đại quan nhân Tất là nguy mất Mới hay Giang hồ nghĩa nặng ngàn cân Giàu sinh ra tử tấm thân xem thường Nam Nhi đã dững cương thường Tiếng thơm nghĩa hiệp để nhường cho ai Gió mưa chi ngại chuyện đời Gan vàng giả sắc giữa trời một ta Dí không từng trải phong ba Nước non ai biết ta là thủy chung Lời bàn của Thánh Tháng Hồi này chép vào bản chuyện Sài tiếng bị hãm Xong có một đoạn ở đầu hồi chu đồng Muốn giết Lý Quỳ Độc giả nhận lầm rằng Còn chút cuối ở hồi trên Mà chẳng hay rằng hồi này Với chút cuối hồi trên Có liên hệ với nhau Như là sẵn chảo ráng bánh Mượn gió bẻ măng tức lưu lý quỳ ở lại để xảy ra chuyện rắc rối sau này, dùng bút lực đến như thế vậy. Ta thường nói những ai đọc sách, đừng dội cho tác giả đã lầm như một đoạn văn tự này, chẳng dối ai được mãi. Mà đây đã nói ra về sự chia hồi, thì nên nghĩ cho ra từng chỗ một, không thể coi thường sự giết văn. Vợ xài hoàn thành chép là kế thất, để càng làm rõ xài đại quan nhân, thế tất phải đến thăm non cho chú, giả lại hoàn thành không con trai gái, Mà vợ chỉ là kế Do đó gặp phải ngày người mất nhà tan Thì nguy lắm Sao siết nói thay Kế thất tuổi thì còn nhỏ Tuổi nhỏ đâu áp được chúng kinh lờn Kế thất mới về chưa được bao lâu Mới về thì ân huy không phục nổi lũ người nhà Kế thất chưa định nổi chí Con cái chưa có Lại một mối lo Ngần ấy thứ nguy nan của chú Tất nhiên xà đại quan nhân phải đến thăm chú Do cái thế bất đắc dĩ Hàng ôi, ta xem hồi này, thấy Cao Liêm dựa thế cao cầu, ngang tàn ở một địa phương chẳng nể nang gì cả. Ân thiên tích lại dựa vào thế của chồng chị, cũng ngang tàn ở một địa phương. Chẳng nể nang gì khiến ta thêm buồn mà nghĩ rằng, sao chúng tệ thay. Hỡi ôi, dựa thế cao cầu có phải một Cao Liêm mà thôi đâu. Nói đến Cao Liêm mới chỉ một người, nếu thế cao cầu mà dựa được để muốn làm gì cũng được. Tất phải có hàng trăm tên Cao Liêm, đã có hàng trăm cao liêm thì lại có hàng bao nhiêu tên ân trực cát nữa vì thế cao liêm cũng muốn làm gì thì làm những kẻ giữa thế tất nhiên su phụ như thế một cao cầu có hàng trăm cao liêm một cao liêm có hàng trăm ân trực cát tính ra con số hàng ngàn ân trực cát ấy mỗi anh lại hàng hai ba trăm đứa dựa quyền nhào nhào như đàn hổ lũ chó thì thiên hạ sao yên hỡi ơi như thế mới đầu cao cầu chưa biết biết mà ngăn cấm Thì không còn phải cao cầu, nay biết còn dung túng, đó cao cầu lộ tướng của cao cầu. Hồi này tả Tống Giang rất con người quyền trá, từng chỗ dở ngón giang hùng lại rất rõ giang ngoan. Ở chỗ Lý Quỳ không chịu nói lại với Mỹ Nhiêm Công, mà Tống Giang khuyên lơn rào chắn cả hai người, đến nỗi đổ dạ cho quân sư ra lệnh, rồi kết lại xin lại Lý Quỳ, thì đủ biết rằng ngoài miệng biến như mây gió, trong lòng ghê gớm như yêu ma, cũng chả lại gì nữa hỡi ôi đem cái tài của thi nại am có khó gì mà không tả nổi ra một vai trò Tống Giang nói ra như thế, như thế đại phàm chỗ nào tả Tống Giang có người hiểm ác lại phải đưa vai trò lừa dối lý quyền như đứa trẻ con đúng như lối chép bút sử ký vậy tả Tống Giang sau khi nhập bọn khi có việc gì phải hạ sơn Tống Giang lại khuyên tiều cái ca ca là ông chủ Sơn trại không nên khinh xuất Như đánh chút gia trang, châu cao đường đều ngăn như thế. Đó là tác giả muốn nêu rõ tội Tống Giang, đem quyền thuật để bịp cả tiều cái, để rồi thao hồ tự một tay mình, làm gì thì làm mà chả được. Vì sao? Vì tiều cái đi thì công về tiều cái, tiều cái không đi thì công ở Tống Giang, đó là một. Tiều cái đi thì Tống Giang làm phó tướng, mọi người dân lệnh tiều cái, tiều cái không đi thì Tống Giang làm chủ soái, mọi người dân lệnh Tống Giang, đó là hai. Hỡi ôi, trở ra đánh giặc thì được ngôi tôn, khi trở về sơn trại thì công cao. Muốn chiếm ngôi thứ nhất có thừa quy thế vậy. Đó là Tống Giang muốn chèn lớn tiều cái, mà tác giả muốn làm cho rõ tội hiểm ác. Theo đúng lối bút viết sự ký vậy, cướp trại chỉ là một việc thử sức của binh gia. Dụng binh mà phải đến nổi cướp trại, một lần chẳng trúng lại hai lần, đều là lối chơi đùa của lũ con gái nhỏ tung ném mà thôi. Nay thi nại am chẳng dừng được mà phải tả ra ý muốn ngăn giữ Cao Liêm. Để cho người tìm xa lấy công tôn thắng, đem công tôn thắng ở xa về, tất phải ngăn bước tiến của Cao Liêm, dụng ý vào một mũi tên bắn trúng của Dương Lâm, mới tả ra sự cướp trại vô tình mà bị, cho rõ cái mưu ngô dụng tính ra. Hồi này vốn tả ra sài tiếng bị hãm hại, lại đến khoe tài thần binh của Cao Liêm, cũng chẳng phải gì đó mà khó cứu sài tiếng. Chính vì đó để lôi kéo lấy công tôn thắng. Làm cho mực nồng bút sắc, tả ra văn như thể liên châu mà xuống, nối bật mà lên. Chính ra chẳng biết rằng, gì xài tiếng để mời công tôn, hay đón công tôn do cứu xài tiếng. Độc giả đừng dội hiểu lầm người chép truyện, phải nhận nổi ý tứ xem sao. Tống Giang nếu thực có thiên thư của quyền nữ trao cho, làm sao mà lại không phá nổi binh thần. Nếu thiên thư của quyền nữ không phá nổi binh thần, Khi này am cũng chẳng coi trọng thiên thư ấy nữa. Nay cần bày ra ở chỗ này cho rõ thiên thư. Thiên thư bảo rằng của quyền nữ cũng đủ biết thực giả thế nào rồi. Ngày trước nói rằng suốt ngày xem đọc thiên thư, đến đây mới chủ tâm nhớ lời thần chú. Há có đâu suốt ngày đọc thiên thư mà bây giờ mới nghĩ đến thần chú, rõ ràng trước kia nói được thiên thư là dối. Mà nay nhớ thần chú cũng giả dối nốt. Ngài nói rằng thiên thư chỉ cùng với sao thiên cơ cùng xem Nay chợt nói rằng quân sư yên tâm tôi đã có phép Há có đâu hai người cùng nhau xem sách suốt ngày Mà nay ngô dụng đã quên ngay được Rõ ràng trước kia hai người chưa từng cùng xem với nhau Vì nay sao một Tống Giang nhớ được Tội ác Tống Giang đến thế gấp hàng trăm lần tung lửa hồ kêu dậy Hồi thứ 52 Hồi thứ Đới tung dân mệnh tìm công tôn thắng Lý quỳ sốt ruột Chém la chân nhân Khi đó Tống Giang nghe lời quân sư liền hỏi lại rằng Quân sư định cho tìm ai Để phá được trận của Cao Liêm bây giờ Ngô Dũng nói Muốn phá được Cao Liêm Thì tất phải cho người sang Kế Châu Tìm công tôn thắng tiên sinh mới được Biến trước đới tung đi đã bao nhiêu ngày Cũng không tìm thấy cây này lại định đi tìm nữa Thì biết đâu mà thăm dò cho ra Ở kế châu có bao nhiêu quyện, tổng xã thôn không tìm cho khắp, thì thấy làm sao được? Giả Công Tôn Thắng là người tu hành hộp đạo, chắc là ở vào những nơi non cao nước rộng, hoặc các nơi động lớn, chùa to. Bên này phải dặn Đới Tung đi tìm khắp những chỗ ấy, thì làm gì mà không tìm thấy? Tổng Giang nghe nói liền gọi Đới Tung đến để dặn đi sang kế châu. Đới Tung nói, chúng tôi dân lệnh xin đi, xong xin đầu lĩnh cắt cho một người nữa để cùng đi mới tiện. Ngô Dũng nói, Viện trưởng dụng phép thần hành thì ai theo kịp được mà cho người theo. Đới Tùng nói, nếu có ai cùng đi, thì tôi buộc giáp mã vào trái đùi rồi cũng đi nhanh được ngay. Lý Quỳ đứng bên cạnh ứng lên rằng, tôi xin đi với viện trưởng. Đới Tùng nói, nếu bác muốn đi thì phải ăn chay như tôi, mà tôi bảo cái gì phải nghe như thế mới được. Lý Quỳ cả quyết mà rằng, cái đó có khó gì, các công việc tôi xin theo cả. Tống Giang ngô dụng dặn Lý Quỳ rằng, đi đường phải nên cẩn thận, mau mau được diệt rồi về, chớ có lôi thôi sinh sự mà khốn đó. Lý Quỳ nói, tôi đến chết ân thiên tích, làm cho sài đại quan nhân phải bị nạn lây, có khi nào tôi không muốn cứu, càng này quyết nhiên là không sinh sự chi cả. Nói đoạn hai người cùng dắt dao lưng, đeo khăn gói rồi từ biệt tống giang cùng các đầu lĩnh, mà lên đường thẳng lối kế châu, đi được ba bốn mươi dặm đường, Lý Quỳ bỗng đứng dừng lại bảo đới tung rằng, ca ca mua vài chén rượu, uống rồi đi có thú không? Đới Tùng nói nếu anh muốn theo ta để cùng làm phép thần hành thì phải ăn chay mới được. Lý Quỳ nói thế ăn dăm ba miếng thịt cũng được chứ sao? Đới Tùng gạt đi mà rằng không được, anh lại thế thì không được. Bây giờ đã sắp chiều rồi, đi mau vào tìm chỗ nghỉ trọ để sáng mai đi sớm thôi. Nói đoạn hai người đi được vài mươi dặm đường nữa thì trời sắp tối liền kéo nhau vào một hàng cơm để trọ. Khi vào tới nơi lý quỳ nấu cơm nước xong mua một nai rượu xới một thùng cơm và bưng một bát canh rau lên cho đới tung ăn đới tung hỏi sao anh không ăn một thể lý quỳ đáp tôi chưa đói chưa muốn ăn đới tung nghe nói đoán chắc là lý quỳ lại nói dối thế để ăn cá thịt dụng một mình bèn ăn cơm dội cho xong rồi sẽ rón rén xuống lối sau để xem quả nhiên lúc ấy lý quỳ mua hai nai rượu một đĩa thịt trâu mà đương ăn dội vàng ở đó Đới Tung thấy vậy trong bụng nghĩ thầm Biết ngay Thằng cha này còn nói dối mình thật Được để ta im Rồi sáng mai cho nó một mẻ Rõ cuốn cuồng cho mà thích Nghĩ đoạn thủng thẳng đi vào phòng ngủ trước Lý Quỳ chén một lúc hết Trong bụng sợ đới Tung biết Bèn rón rén cùng đi lên phòng để ngủ Đầu trống canh năm sáng hôm sau Đới Tung dậy sớm gọi Lý Quỳ dậy sớm nấu cơm Ăn uống xong rồi tính trả tiền hàng Mà cùng nhau ra đi Đi được vài dặm đường, đối Tung bảo với Lý Quỳ. Hôm qua ta chưa dùng đến phép thần hành, ngày nay phải dùng đến phép mà đi cho mau mới được. Anh buộc khăn gói cho chặt chẽ cẩn thận, để tôi làm phép cho anh trước cứ đi 800 dặm rồi hãy nghỉ. Nói đoạn lấy bốn miếng giáp mã, buộc vào hai bên trái đùi Lý Quỳ mà dặn rằng, anh đến hàng rượu đâu đó mà đợi tôi nhé. Nói xong lại đọc mấy câu thần chú, thổi lên trên chân Lý Quỳ, Rồi Lý Quỳ rảo cẳng bước đi, dù dù như gió vậy Đối tung trông theo cười nói một mình rằng, hãy để cho hắn nhịn đói hôm nay đã. Đoạn rồi lấy giáp mã buộc chân mình mà theo sau Lý Quỳ. Lý Quỳ xưa nay chưa biết thần hành là thế nào. Cứ yên chí làm thế thì được nhanh chóng, phái quạt như Đới tung. Về đâu chàng vừa bước chân đi, đã thấy hai bên tai dù dù như mưa sa gió thổi, không sao chịu được. Lại thấy cửa nhà cây cối ở bên đường đều loang loáng như là biến chạy, bước chân lại bần bần như mây khói dùng lên thì trong bụng rất lấy làm kinh sợ. mấy phen chàng toan dừng lại nhưng hai cẳng vẫn cứ lôi kéo bắt đi, cứ chạy hoài không sao đứng lại được. Khi trong các hàng thịt rượu cứ loang loáng biến mất, không làm thế nào vào được để ăn. Lý Quỳ thấy vậy kêu cha kêu mẹ xin dừng lại một lát nhưng đôi chân vẫn quần quật đi luôn, không sao đứng lại cho. Chàng chạy hoài chạy mãi đến lúc mặt trời đã vàng úa non tây Trong bụng vừa đói vừa khát, toát cả mồ hôi thở lên hồng học mà cũng không sao đứng lại được. Bây giờ đới tung ở đằng sau chạy theo gọi lên rằng Lý đại ca, sao không mua cái gì ăn đã? Lý quỳ kêu lên rằng ca ca cứu tôi với, thiết ngưu đói chết rồi đây. Đới tung liền lấy bánh ở trong bọc ra, vừa ăn vừa để cho Lý quỳ nhìn thấy. Lý quỳ lại kêu lên rằng tôi không làm sao đứng lại được mà mua được bánh Bác cho tôi một miếng ăn cho đỡ đói vậy đối tùng chì chiếc bánh ra bảo lý quỳ rằng anh đứng lại đây tôi đưa cho mà ăn lý quỳ với tay lại để lấy chỉ cách nhau một trượng mà cũng không sao giới được đối tung lại kêu dội lên rằng ca ca ơi hãy đứng lại một chút đã lý quỳ phát bẩn gắt lên rằng quái gở hai cái chân khốn kiếp này không theo mình một chút nào cả chỉ cứ cắm cổ mà chạy hoài chạy mãi Đừng làm ông sốt tiết lên bây giờ Nói đoạn cầm đôi đại phủ Vỗ vào nhau trang cát để mà đe dọa Đế tung thấy vậy lại nói đế luôn rằng Phải chặt hai cái cẳng đi Thế là tiện Không có thì chạy đến tháng giêng sang năm Cũng chưa đứng lại được đâu Khổ, ca ca làm gì đùa thế Chặt mất hai chân đi Thì lấy gì mà chạy được nữa Chắc là hôm qua anh không nghe lời tôi Làm khổ cả đến tôi Không sao mà đứng lại được Thôi anh cứ chạy thế vậy Lý Quỳ quay lại bảo đới tung rằng, bố ơi bố tha cho tôi đứng lại một chút. Phép này của tôi phải kiên ăn mặn, mà nhất là thịt trâu thì lại càng kỵ lắm. Nếu ăn một miếng thịt trâu vào thì có lẽ chạy đến suốt đời mới ngừng lại được. Thế thì khổ quá, chẳng giấu gì ca ca, đêm hôm qua tôi trót ăn dụng mất 6-7 miếng thịt trâu. Bây giờ làm thế nào được? Thảo nào chân tôi hôm nay cũng không đứng lại được. Anh thiết Ngưu này thật làm khổ cả đến người ta. Lý Quỳ nghe nói kêu trời kêu đất ầm ỉ cả lên. Bây giờ đối tung cười bảo Lý Quỳ rằng từ nay nếu anh nghe tôi được một việc này thì tôi có thể trừ được phép ấy ngay lập tức. Dân, bố bảo điều gì Lý Quỳ xin dân theo. Từ đây trở đi không được ăn dụng thế nữa nghe chưa? Dân, từ nay nếu có ăn dụng thì lưỡi một đầu đanh ra mà chết. Hôm qua vì thấy ca ca ăn chay đã quen tôi ăn giàu khó nuốt quá nên mới đánh liều ăn dụng đó thôi. nay trở đi xin thề không khi nào dám thế nữa đối tung nói nếu vậy thì hãy tha cho anh một chuyến đã nói đoạn đi dấn đến gần lên lấy chặt áo đập vào chân Lý Quỳ mà quát lên rằng đứng lại đoạn rồi Lý Quỳ đứng ngay lập tức đối tung thấy chạy bảo Lý Quỳ rằng bây giờ tôi đi trước để anh lững thững theo gót mới được Lý Quỳ vâng lời toan cất cẳng lên đi bỗng thấy hai chân nặng trĩu như hai cây sắt không sao mà nhúc nhích đi được chàng liền kêu lên rằng khổ lắm ca ca lại cứu tôi một chút đối tung nghe nói quay lại cười mà hỏi rằng vừa rồi anh thề có thật không Cũng kiếp ông là bố tôi khi nào tôi dám nói dối nữa đối tung nói nếu quả vậy thì được rồi nói đoạn dắt tay lý quỳ lên mà quát một tiếng đi rồi lý quỳ mới nhấc chân lên mà theo với đối tung Bây giờ lý quỳ bảo với đối tung rằng ca ca thương thiết ngưu này cho nghỉ một lát thì mới được. Đối Tung nghe nói liền dẫn Lý Quỳ vào một hàng nào đó để cùng nghỉ với nhau. Đối Tung cởi giáp mã ra, quá vàng lễ tạ, rồi hỏi Lý Quỳ rằng, bây giờ thế nào? Lý Quỳ sờ đến chân, rồi thở dài mà rằng, hai cái chân này giờ mới là của tôi đây. Nói đoạn, Đối Tung bảo Lý Quỳ làm cơm chay ăn, rồi cùng nhau đi nghỉ. Sáng hôm sau, vào khoảng đầu trống canh năm, hai người dậy sớm, Cơm nước xong hai người cùng đi Đi được ba dặm đối tung lấy giáp mã Bảo với Lý Quỳ rằng Hôm nay tôi buộc hai miếng cho anh thông thả vậy Lý Quỳ nói Thôi bố được buộc cho con nữa Được, anh cứ thuận lời tôi nói Thì cứ buộc vào để đi cho chóng Nếu anh không nghe Thì lại cho anh đứng nguyên như hôm qua Rồi bao giờ tôi tìm được công tôn thắng về đây Sẽ tha cho anh mà đi Lý Quỳ nghe nói Vội kêu lên rằng Bố buộc vào đây, buộc vào đây tôi không dám nói gì nữa. Đới Tung liền buộc cho mỗi người hai miếng giáp mã làm phép thần hành, rồi hai người cùng đi với nhau. Từ đó trong khi đi đường Lý Quỳ nhất nhất theo lời Đới Tung mà không dám trái. Một hôm đi đến địa phận Kế Châu, hai người cùng đến hàng cơm ở ngoài thành để trọ. Rồi sáng hôm sau vào thành sớm để tìm hỏi công Tôn Thắng. Hôm đó Đới Tung giả làm ông chủ, Lý Quỳ giả làm người đề tớ theo hầu vào thành suốt một ngày trời, không có tin tức gì, hai người lại phải trở về nhà trọ. Ngày hôm sau lại vào thành tìm khắp cả các hang cùng ngõ hẻm, cũng không thấy tâm hơi đâu cả. Lý Quỳ lấy làm sốt ruột nói với Đới Tung rằng lão ăn mày này không biết rằng trốn ở chỗ nào. Bây giờ đi tìm thấy thì nắm cổ lôi ngay về cho ca ca mới được. Đới Tung nghe nói Nguyết Lý Quỳ mà rằng Anh là dở quẻ rồi, muốn như hôm nọ hay sao? Lý Quỳ cười tuét mồm đáp rằng, Không, không tôi nói đùa ấy chứ. Đối tung lại hầm hầm ra dáng giận dữ, Lý Quỳ phải im thích, không dám nói câu gì nữa. Hôm đó hai người về nghỉ hàng trọ, rồi đến ngày thứ ba lại đi hỏi thăm ở các thị trấn xung quanh, không một ai biết đến. Đến trưa hôm ấy, hai người đã đói, liền tìm vào một hàng cơm, thấy hàng quán đông không có chỗ ngồi, hai người còn ở ngoài đường, sẽ lại hỏi dò mọi người xem có biết khách hàng còn dở ăn uống và cũng không ai biết đến công tôn. Sao lại ngồi gần bàn của một ông già đối tôn dội thi lễ mà ngồi đối diện? Lý quỳ đi theo cùng ngồi vào đó mà gọi cơm và thức ăn chay. đối tôn nói: Ta chỉ dùng ít cơm thôi, còn người cứ dùng cho đủ. Lý quỳ nói: Phải ăn cho đủ no mới được. Tôi xin ứng tiền ra. Tên tử bảo đi qua thấy liền cười ai ngờ đợi mãi không thấy cơm nước gì. Lý Quỳ đã thấy mọi người ăn xong ra đi, trong lòng đã bực bội, lại thấy họ đem cơm lên cho ông già, cùng ngồi một bàn với mình. Ông già ấy chẳng nhường cho hai người, cướp việc cuối xuống mà ăn. Lý Quỳ tính nóng, bèn chửi mắng nhà hàng rằng, đồ khốn kiếp, làm cho lão đây đợi đến bao giờ, mà không đem hàng ra bán. Liền vỗ bàn mạnh lên, làm cho cơm nước đổ ra bàn, khiến lão kia đương ăn bực mình, nắm lấy Lý Quỳ mà mắng. Sao ngươi làm đổ cơm nước của ta là nghĩa lý gì? Lý quỳ cũng toan dơ tay cự lại, đối tung ngăn dội mà rằng, Ngươi không được thế. Xin ông già hãy nể mặt tôi xin đền tiền cơm nước cho ông, Đừng lôi thôi gì nữa, thằng đệ tớ của tôi không biết lễ phép thế nào, Vậy xin lỗi cụ. Người già kia nói, khách quan không rõ cho tôi, Tôi tới đây đường xa, cần ăn cơm sớm, Để tôi đi nghe giảng đạo, thế này lại chậm lỡ thôi. Đối tung nghe vậy liền hỏi, Thưa cụ là người ở đâu? Đến đây nghe ai giảng đạo? Ông già nói Tôi người ở huyện Cửu Cung thuộc Tô Châu vốn ở núi Nhị Tiên nay vào trong thành để mua dầu hương mang về trên núi nghe La Chân Nhân giảng phép trường sinh bất tử Đối tôn liền nghĩ ngay Có lẽ công tôn thắng cũng ở trong đám này chăng? Liền thừa dịp hỏi ngay ông lão Thưa cụ, ở trong quý trang có gì nào là công tôn thắng đạo nhân chăng? Ông già nói Nếu khách quan mà hỏi mọi người Thì không ai biết đến ông ta Chỉ tôi đây với ông ta vốn là hàng xóm Ông ta đi dân du luôn Có bà mẹ ở nhà Nếu hỏi là công tôn thắng là tên tục Không ai nhận được Phải gọi là nhất thanh đạo nhân mới tìm tới được Đới tung nói Chính chúng tôi đây đương muốn gặp ông ta Tìm đến chết người mà chả gặp May thay gặp cụ xin cụ chỉ giúp cho chúng tôi được tới nhà Liền đứng vái ông cụ mà hỏi thưa cụ từ đây tới núi nhị tiên bao nhiêu đường đất và thanh đạo nhân có ở nhà không ông già nói núi nhị tiên cách huyện cửu cung chừng ngoài 40 dặm đường còn thanh đạo nhân là bậc cao đồ của la chân nhân không lúc nào rời ở bên cạnh đối tung nghe nói cả mừng liền gọi hàng dọn cơm nước mau lên rồi cùng ông già và lý quỳ cùng ăn uống xong rồi tính trả tiền hàng cùng ra khỏi điếm ông già mời đối tung cùng đi một thể đối tung nói Xin mời cụ đi trước, chúng tôi còn mua vàng hương cho đủ lễ đã. Rồi cùng nhau bái biệt, đế tung trở vào nhà hàng lấy hành lý, rồi buộc giáp mã vào chân mình và chân lý quỳ. Hai người dùng phép thần hành, chốc lát đã tới huyện cửu cung mới làm phép dừng lại. Khi đó đế tung hỏi thăm đường về núi Nhị Tiên. Có người mách cho từ quyện này đi tới năm dặm về phía đông thì tới núi đó. đế tung lại cùng lý quỳ đi tới đó, chỉ chừng năm dặm tới núi Nhị Tiên. Đới Tung gặp một tiều phu bèn thi lễ mà hỏi thăm nhà thanh đạo nhân. Tiều phu chỉ cho biết, đi tới mõm núi kia, qua cái cầu đá là đến nhà ông ta. Đới Tung liền cảm ơn xong, hai người lại lần đến đó, thấy có mươi túp nhà tranh, ngoài xung quanh tường thắp lè tè, trước cửa có cầu đá con con, rồi thấy một người đàn bà cầm thúng quả ở trong đi ra. Đới Tung chắp tay vái chào, hỏi người đàn bà ấy rằng, nàng ở trong nhà thanh đạo nhân đi ra, chẳng hay có đạo nhân ở nhà hay không? có đạo nhân đương luyện phép ở trong đó. đối tung mừng rỡ bảo lý quỳ rằng anh đứng nắp ở đây đợi tôi vào xem đã rồi anh sẽ vào sau. nói đoạn quay đi vào trước. khi vào thấy có một dãy ba gian nhà lá trước cửa treo cái rèm bằng cỏ lau. đối tung bèn đằng hắn một cái rất to rồi có một bà da mồi tóc bạc ở trong nhà chạy ra chàng liền vái chào hỏi rằng bẩm cụ Chúng tôi muốn vào hầu thanh đạo nhân một lát. Bà cụ hỏi, Ngài là ai, ở đâu đến đây? bẩm chúng tôi là đới tung ở Sơn Đông mới đến. Cháu nó đi vắng chưa về. Dạ thưa cụ, chúng con là anh em bạn cũ, Muốn cần hỏi việc gấp, Xin cụ làm ơn bảo cho. Hiện nó không có ở nhà, Ngài cần chuyện gì cứ dặn tôi cũng được. Khi nào nó về, Ngài sẽ đến chơi. Đới tung nghe nói, vội đáp rằng, Nếu vậy xin để khi khác tôi sẽ đến. Nói xong vái chào đi ra Bảo với Lý Quỳ rằng Bây giờ phải cần đến anh mới được vừa rồi bà mẹ ông ta chối là đi vắng Vậy để anh vào chào hỏi lần nữa Nếu bà ta còn chối thì đánh luôn Nhưng chớ đánh đau Lúc nào tôi vào thì thôi ngay mới được Lý Quỳ vâng lời Mở khăn gói lấy sông phủ Dắt ở sau lưng Rồi đi thẳng vào cửa mà quát to lên rằng Ai đó ra đây Bà cụ nghe tiếng hỏi ai Rồi vội chạy ra Trong thấy Lý Quỳ trợn mắt tròn xoe lên thì trong bụng lấy làm sợ hãi liền hỏi rằng ca ca có việc gì đó Lý Quỳ nói ta là hát toàn phong ở Lương Sơn Bạc dân tướng lệnh của tiều tống ca ca đến đón công tôn thắng nếu đem hắn ra đây thì tử tế bằng không thì ta cho mồi lửa đốt phăng nhà đi bây giờ nói xong lại thét lên rằng mau mau ra đây bà cụ nói hảo hán ơi nhà tôi đây là thanh đạo nhân chứ không phải nhà công tôn thắng đâu Cứ gọi hắn ra đây ta nhận mặt khắc biết Hắn đi chơi vắng nhà chưa về Lý Quỳ nghe đến đó Rút văn đuôi phủ ra chém một nhát Đổ hẳn một bên tường Rồi hầm hầm ra mặt giận dữ Bà cụ vội chạy đến ôm giữ Lý Quỳ lại Lý Quỳ quát lên rằng Nếu không bảo con trai ra đây Thì ta chém chết bây giờ Nói đoạn vừa búa chém luôn Làm cho bà cụ kinh sợ ngã lăn ra đất Bây giờ công tôn thắng Ở trong nhà chạy ra kêu lên rằng Không được vô lễ như vậy đoạn rồi thấy đới tung ở ngoài thét mắng rằng tiết ngưu sao được xất láo làm cho bà cụ kinh sợ như vậy nói đoạn đới tung vội vàng nâng bà cụ dậy rồi lý quỳ vất đôi sông phủ xuống vái chào công tôn thắng mà rằng xin ca ca tha lỗi không làm thế thì bao giờ ca ca chịu ra công tôn thắng vội vàng nâng mẹ dậy vái chào hai người rồi mời vào trong nhà công tôn thắng nói sao ngài lại tìm được đến đây đới tung nói Chuyến trước tôi đã đi đến Kế Châu tìm khắp mọi nơi không thấy ca, ca ở đâu, sao rủ được mấy người nhập bọn cùng về trên núi. Chuyến này Tống Công Minh tới đường Châu cứu sài đại quan nhân, chẳng may bị tri phủ Cao Liêm dùng phép yêu ma đánh luôn mấy trận, không sao mà chống lại được. Nhân vậy phải cho tiểu đệ cùng Lý Quỳ đi mời ca, ca về để bàn kế giúp cho. Tiểu đệ tới Kế Châu thăm hỏi mấy ngày không được, sau may vào hàng bánh gặp một ông già chỉ bảo dùm cho. Bây giờ mới biết đường mà lần hỏi đến đây. Khi tới cổng đã gặp một người đàn bà đi ra, chúng tôi hỏi thăm đã biết chắc là ca ca ở nhà. Ai ngờ vào tới nơi cụ lại nói dối là đi vắng. Nhân thế phải lập kế cho Lý Quỳ vào hỏi. Như vậy thật vua lễ, xin ca ca tha lỗi cho. Tống công minh hiện nay ở đất cao đường, một ngày dài tựa ba thu. Vậy ca ca sắp sửa đi ngay cho chóng xong công việc. Công Tôn Thắng nói, tôi từ thuở trôi nổi giang hồ, Trong lòng thực dẫn mộ các tay hảo hán Duy từ khi ở Lương Sơn Bạc về đây Một là mẹ già đầu bạc Không ai nuôi nấng trông coi Hai là La Chân Nhân cũng có lòng yêu mến Không cho đi đâu Lại e các vị hảo hán ở Lương Sơn Bạc đến đây tìm hỏi Nhưng thế bắt tôi Phải đổi tên là Thanh Đạo Nhân Mà giữ riết ở nhà Không còn ai biết đến được nữa Ngày nay Tống Công Minh đương khi nguy cấp Vệ sinh ca ca lấy lượng từ bi Mà đến đó một phen rồi sẽ liệu Bây giờ tôi không thể nào mà đi được vì có mẹ già phải trông coi khuya sớm và La Chân Nhân cũng không chịu cho đi. Đới Tung đứng dậy cúi lại công tôn thắng mà nhất tâm cầu khẩn xin đi. Công tôn thắng đỡ dậy mà rằng Nếu vậy để tôi định liệu xem sao. Nói đoạn giữ đới Tung và Lý Quỳ ở đó rồi làm cơm chay thiết đãi hai người. Khi ăn uống xong, đới Tung lại giật nài nói với công tôn thắng rằng Nếu ca ca không chịu đi thì Tống Công Minh tất bị Cao Liêm bắt được, mà Đại Nghĩa ở Lương Sơn Bạc từ nay tất là đổ dở cả. Để tôi bẩm với sư phụ chân nhân, nếu người có bằng lòng thì sẽ đi một thể. Xin ca ca đi hỏi ngay bây giờ cho. Hãy thư thả, nghỉ đây một đêm để sáng mai đi hỏi cũng được. Bây giờ Tống Công Minh ở đường châu mong mỏi từng giờ từng phút, vậy xin ca ca đi hỏi giúp ngay cho. Công Tôn Thắng thấy lời lẽ ân cần không sao cầm lòng được, bèn dẫn cả đới tung Lý Quỳ cùng lên trên núi Nhị Tiên. Bây giờ đương dạo cuối thu sang đông, ngày ngắn đêm dài, ba người đi được một quãng thì mặt trời đã tà tà xế tối. Công Tôn Thắng dẫn hai người đến một ngõ nhỏ, đến quán là chân nhân, thấy có cái biển son đề ba chữ, chân nhân quán rất to. Ba người vào đến đình sửa áo, liền cùng nhau chỉnh đốn áo khăn, rồi đi qua một dãy hành lang đến hiên tùng hạt. Khi đó có hai tên tiểu đồng, thấy công tôn thắng đến, vội vào báo cho chân nhân biết. Chân nhân nghe báo, truyền chỉ cho công tôn thắng vào. Công tôn thắng dẫn đới tôn Lý Quỳ vào đến trong hiên tùng hạt, thấy là chân nhân đưa ngồi ngay ngắn ở trên sập vàng. Công tôn thắng vội vái chào, rồi đứng ra một bên. Đới tung thấy vậy cũng vội vàng cúi lạy chào, còn Lý Quỳ vẫn đứng im mà đưa mắt nhìn trân trân không chớp. Chân nhân hỏi công tôn thắng rằng, Hai vị này là ai? Công Tôn Thắng nói, chính là bọn Nghĩa Hữu ở Sơn Đông ngày trước, đệ tử đã nói đến, hiện nay vì tri phủ cao đường khoe khoang phép lạ, nên Tống Giang huynh mới sai hai anh em đến triệu đệ tử đi. Vậy đệ tử đến đây xin phép sư phụ người có cho đi được chăng? chân Nhân nói, Nhất Thanh đã thoát nơi lò lửa, yên tâm theo luyện phép trường sinh, sao còn mơ hồ đến cảnh đó? Đối Tùng cúi lạy mà thưa rằng, Người rộng phép cho công tôn tiên sinh xuống núi một phen sau khi đã phá được cao liêm sẽ đưa về núi hầu người Là chân nhân nói hai người chưa rõ những việc ấy không phải là đám xuất gia tôi bận đến vậy xin các ngài hãy về thương nghị xem sao Công tôn thắng bất đắc dĩ phải dâng lời dẫn hai người ra về bây giờ lý quỳ mới hỏi riêng rằng vừa rồi lão gia nói gì thế đối tùng đáp anh lại không nghe rõ hay sao tiếng nói thế Ai còn nghe ra cái gì? Đấy là sư phụ ông ta không cho đi đấy. Lý Quỳ nghe nói tức giận mà kêu lên rằng Mình đi bao nhiêu đường đất khổ sở biết bao Bây giờ tìm thấy rồi lại hoạch quẹ mãi Đừng làm ông sốt tiết lên Thì gọi là xé tan cái mũ ấy ra Rồi nắm thắt lưng kéo cổ thằng già ấy xuống núi cho mà xem đỡ Tùng thấy vậy Nguyết Lý Quỳ mà rằng Anh lại muốn đóng đinh chân xuống đây rồi Lý Quỳ dội làm mặt tươi cười mà rằng Không không, tôi nói đùa đấy chứ Đêm hôm ấy hai người về tới nhà Công Tôn Thắng sai dọn cơm ăn Công Tôn Thắng cùng đế tung ăn uống như thường Duy Lý Quỳ cứ ngồi nghỉ ngay người mà không ăn uống chi cả Công Tôn Thắng bảo với hai người rằng Hãy giàu lòng, nghỉ đây một tối Sáng mai tôi đến nói lại xem Nếu có cho đi thì hay lắm Đới tung đành phải cất dọn hành lý Rồi cùng với Lý Quỳ Cùng ngủ một nơi Lý Quỳ nằm tràn trọc không sao ngủ được Đến sáng canh tư Thì chàng ngồi nhổm dậy Nghe thấy đối tung ngủ ngáy khò khò như chết Chàng liền nghĩ thầm trong bụng rằng Thằng cha nó vô lý quá Nó là người ở Lương Sơn về đây Lại còn phải hỏi sư phụ nào Mình định cho phát nó một búa là xong Nhưng giết nó Thì lấy ai cứu ca ca cho được Đoạn rồi lại nghĩ Nếu sáng mai mà lão già lại không chịu cho đi Thì có phải là lỡ cả việc của ca ca không thế này thì không thể nào mà nhịn được, bất nhược giết phân thằng già kia, cho nó hết hỏi là tất nhiên phải đi với mình. Chàng nghĩ đến đó, liền sờ đến đôi phủ, khẽ mở cửa phòng, lần bóng trăng trong mà đi lên tử hư. Khi tới nơi, thấy cửa đóng kín mít, lại hai bên tường thấp lè tè, chàng liền nhảy tót vào trong, sẽ mở cửa ra, rồi lần mò vào trong hiên tùng hạt. Chàng đi đến trước hiên, nghe trong cửa có tiếng người tụng kinh, Bèn nhảy lên chỗ khe cửa để xem thì thấy la chân nhân ngồi ở chỗ lúc chiều, trên án trước mặt có lò lửa hương khói bốc lên nghi ngút và hai cây nến thấp sáng choang. Lý Quỳ nói một mình thằng cha này số chết đây rồi lần đến bên cửa sẽ lấy tay đẩy tung cánh cửa ra đoạn rồi lấy búa sấn vào nhè giữa ốc la chân nhân choan cho một búa, ngã gục xuống giường Lý Quỳ nhìn kỹ thấy máu trắng chảy ra, bèn cười mà nói rằng thằng cha này luyện tài thật Làm thế nào mà nguyên khí hãy còn nguyên Chàng cũng nhìn đến Cái mũ cũng dở ra làm đôi Mà trên đầu thì toát một nhát Thẳng xuống dưới cổ Chàng lại nói Giết được thằng cha này Tức là công tôn thắng Phải theo chúng mình Nói đoạn toan quay về Chợt đâu một tên thanh y đạo đồng Chạy đến ôm lấy Lý Quỳ mà rằng Anh giết thầy tôi Bây giờ chực chạy đi đâu Lý Quỳ giơ búa lên mà quát rằng Thằng ranh con này Ông cho một búa nhân thể Nói đoạn chém một nhát chết quay ra đó Rồi cười nói một mình rằng Bây giờ còn đứa nào ra đây nữa không Thôi ta đi về Miệng nói chân đi chạy thẳng một mạch về nhà Công Tôn Thắng Tới nơi lẻn vào thấy đứa tung vẫn còn ngủ im thinh thích Chàng lại đóng cửa rồi vào nằm tử tế Sáng hôm sau dậy sớm Công Tôn Thắng sai dọn cơm cùng ăn Cơm nước sông đối tung lại thúc giục Công Tôn Thắng lên núi để xin phép Lý Quỳ thấy vậy chỉ bấm bụng cười thầm Mà không dám nói Đoạn rồi công tôn thắng đưa hai người Cùng đến quán tử hư Khi vào tới Tùng Hạt Có hai tên đạo đồng đứng ở đó Công tôn thắng liền hỏi Chân nhân ngồi ở đâu Đạo đồng đáp Chân nhân đưa ngồi ở trên dân sàn đó Lý Quỳ nghe nói cả kinh Lè lưỡi ra đến nửa ngày không co vào được Bây giờ ba người cùng mở rèm đi vào Quả nhiên thấy là chân nhân Đưa ngồi trên dân sàn ở giữa nhà Lý Quỳ thấy vậy nghĩ thầm rằng Có lẽ đêm qua mình giết lầm chắc Vừa nghĩ xong thấy chân Nhân hỏi, ba người các ngươi đến đây làm gì? Đối Tùng nói, chúng tôi đến kêu với sư phụ mở lòng từ bi cứu cho khỏi nạn, chúng tôi được đội ơn đức muôn vàng. Là chân Nhân hỏi, người đen lớn kia là ai thế? Đối Tùng bẩm, hắn là nghĩa đệ của tôi tên là Lý Quỳ. chân Nhân cười nói, đáng lẽ không cho công Tùng Thắng đi nhưng nể mặt Lý Quỳ nên cho anh ta đi một phen. Đới Tung lại tạ rồi lại nói chuyện với Lý Quỳ Lý Quỳ nghe nói nghĩ thầm trong bụng Anh này biết mình định giết nên mới thế đây Chân Nhân lại nói Ta làm phép cho ba người đến ngay đường châu bây giờ Đới Tung vâng lời tạ ơn rồi tự nghĩ rằng Là Chân Nhân lại có phép đi nhanh hơn phép thần hành của ta Chân Nhân gọi đạo đồng lấy ba cái khăn tay đến Đới Tung nói với Chân Nhân rằng bẩm sư phụ làm thế nào cho chúng tôi tới ngay được đường châu Chân nhân đứng dậy bảo với ba người rằng Các người đi ra đây với ta. Ba người dân lời theo chân nhân ra chỗ mỏm đá bảo công tôn thắng đứng chụm hai chân lên trên rồi chân nhân lấy tay áo phẩy một cái mà quát lên rằng Lên! Bỗng dưng cái khăn quá ra một dần mây đỏ đem công tôn thắng lên cao ước chừng hai mươi trượng chân nhân lại quát lên im thì thấy đám mây đứng im lại mà không đi nữa chân nhân lại lấy khăn tay xanh Bảo đới tung trèo lên Rồi quát một tiếng lên Thì khăn tay xanh quá ra đám mây xanh Mà đưa đới tung lên cao bằng chỗ công tôn thắng Mà đang lơ lửng ở đó Lý quỳ nhìn thấy vậy ngay hẳn người ra Như thằng dại Bây giờ chân nhân lại bảo lấy khăn tay trắng Bảo lý quỳ đứng lên Lý quỳ nói Đừng làm đùa thế Lỡ ngã một cái thì quăng da Chân nhân nói Anh nhìn hai người kia có ngã không Lý Quỳ liền đứng vào cái khăn tay, chân nhân quát lên một tiếng lên. Rồi khăn tay trắng quá thành đám mây trắng, đem Lý Quỳ bay lên. Lý Quỳ kêu lên. "Ối ối, không chịu được, cho xuống mau. Chân nhân dãy tay một cái, hai đám mây xanh đỏ đều là là bay xuống. Đế tung lại tại chân nhân, đứng hầu vào bên hữu, còn công tôn thắng đứng hầu về bên tả. Bây giờ còn một mình Lý Quỳ ở trên mây trắng, kêu lên rằng. Trời ơi! Tôi muốn đáy bây giờ, mau mau cho xuống, không có thì đáy cả vào đầu bây giờ. la chân nhân đứng dưới hỏi lên rằng, Chúng ta là bọn tu hành có can phạm gì đến ngươi, sao đêm hôm qua ngươi dám cào tường vào dơ búa chém ta? Nếu ta không phải là người có đạo đức thì còn sống sao được nữa? Ngươi lại giết cả đạo đồng của ta nữa là nghĩa lý gì? Lý Quỳ nói, không phải tôi, có lẽ ông lầm rồi. la chân nhân cười rằng, thôi cũng chỉ chém hai cái túng cỏ của ta đó thôi. Nhưng bụng ngươi đã bất thiện Thì ta phải cho ngươi một mẻ mà sửa đổi đi mới được Nói đoạn giơ tay dậy Quát lên một tiếng Đi Rồi thấy một trận ác phong đưa đến thổi bạc Lý Quỳ đi lên tít trên mây Đoạn rồi có hai người lực sĩ khăn vàng Dòng áp hai bên Bây giờ Lý Quỳ chỉ nghe thấy hai bên tai Dù dù như gió táp mưa xa Nhìn xuống bên dưới Cỏ cây cửa nhà đều ầm ầm bay chuyển Dưới chân mình cũng chẳng khác nào Gió dục mây dần Càng ngày càng đổ dạc mãi đi Không biết trời đất là đâu nữa Lý Quỳ trong thấy sợ hãi rụng rời Chân tay dẫy lên đây đẩy Chợt đâu nghe một tiếng hụt thật mạnh Chàng nhắm mắt nhìn kỹ Thì rơi ngay xuống nóc nhà công đường phủ kế châu Rồi lăn thồ lồ xuống đất Khi đó quan phủ mã sĩ Đưa ngồi trong công đường Nha lại đứng hầu cả hai bên Thấy bỗng có người ở trên nóc nhà lăn xuống Thì ai nấy đều kinh sợ không hiểu ra sao cả Quan phủ bèn thét lính trói lại rồi bắt dông đến trước cửa công đường mà quát lên rằng Thằng này mày là yêu quái ở đâu mà lại rơi xuống đó? Lý Quỳ đương đau đớn, dở cả đầu sức cả mặt, thở hồng hộc, không sao mà trả lời được. Tri phủ lại quát, thằng này tất là yêu quái ở đâu? Bày lấy nước phép ra đây. Mấy tên lính ngục dâng lời đem Lý Quỳ mà trói lại, đưa ra chỗ bãi cỏ trước cửa công đường, rồi một tên ngu hầu Bưng chậu quyết chó và một người bưng thùng nước giải vội từ đầu lý quỳ xuống. Lý quỳ thấy mình mẩy mặt mũi toàn dơ bẩn cả lên bèn kêu rằng: "Tôi không phải là yêu ma nào đâu, tôi là người nhà La chân nhân đây." Nguyên La chân nhân vốn có tiếng đạo đức ở đất Kế Châu, quanh vùng đó ai cũng gọi ông là thần tiên sống, nhân thế nên không ai động đến lý quỳ nữa. Đoạn rồi chúng lại dẫn lý quỳ vào công đường mà kêu lên rằng: "La chân nhân là một người có tiếng là thần tiên sống ở đất Kế Châu." Vậy quả người này là người nhà la chân nhân thì không nên trị tội làm gì. Tri phủ cười rằng ta đọc hàng ngàn vạn cuốn sách nghe hết chuyện xưa nay chưa từng nghe thấy ông thần tiên nào lại có người đồ đệ như thế này bao giờ. Thằng này chắc là yêu quái. Chúng đem đánh đi ta xem. Chúng dân lệnh phải đem Lý Quỳ ra đánh lấy đánh để chỉ còn thiếu một nước chết là xong. Tri phủ quát lên rằng nếu thú nhận là yêu quái thì ta tha cho. Lý Quỳ phải bất đắc dĩ mà xưng tên Lý Nhị tri phủ liền sai đống gông nặng mà giam xuống nhà lao tử tù. Khi xuống ngục, Lý Quỳ nói rằng, ta này bị nhật thần xung khắc, sao lại gông ta thế này? Ta truyền cho cả phủ kế châu là chết hết đó. Mấy anh áp lao tiếp cấp, và bọn lính ngục vẫn sợ tiếng La Chân Nhân xưa này, dội vàng đến hỏi Lý Quỳ rằng, bác là người ở đâu, cứ nói thật cho chúng tôi biết. Lý Quỳ nói, ta là người thân của La Chân Nhân, nên đem ta đến bỏ chốn này, đầy ải dài hôm. Rồi thế nào cũng đón ta về, nếu các anh không đem rượu thịt cho ta ăn uống tử tế, thì ta cho toàn gia các anh chết cả. Bọn kia nghe nói anh nào cũng sợ hãi, phải mua rượu thịt đến cho ăn uống. Lý Quỳ thấy chúng sợ hãi lại càng làm già lên, cho chúng sợ hãi, cho chúng sợ thêm, phải đem nước nóng đến cho chàng tắm rửa. Lý Quỳ bảo chúng rằng, nếu không cho ăn uống hẳn hoi, thì ta cứ bay đi ngay để các anh khổ cho mà coi. Bọn lính ngục thấy vậy lại càng kính sợ đem nước nóng cho Lý Quỳ tắm gội rồi lấy quần áo sạch sẽ cho thay rồi anh nào anh ấy phục dịch bằng ông thần sống. Nói về La Chân Nhân từ khi sai ngọn gió đưa Lý Quỳ đi rồi liền đem chuyện trước nói cho Đới Tung biết. Đới Tung kinh sợ vội vàng kêu xin tha thứ cho Lý Quỳ. Đoạn rồi la Chân Nhân giữ Đới Tung ở đó mà hỏi thăm mọi công việc của Sơn Trại. Đới Tung đem tấm lòng trọng nghĩa khinh tài cùng các đức hay tính tốt của Tiều Thiên Dương và Tống Công Minh, thuật cho chân nhân nghe. Chân nhân nghe nói vẫn điềm nhiên như không, rồi lưu đới tung ở đó luôn năm hôm nữa. Trong mấy hôm đó, ngày nào đới tung cũng lạy gian kêu nài với la chân nhân để xin cứu cho Lý Quỳ trở về. La chân nhân cười mà đáp rằng, hạ người ấy thì trừ phát nó đi, còn mang về làm gì nữa. Đới tung nói, Lý Quỳ tuy tính thô mãn không biết lễ phép, song bụng dạ trực tiếp. Bình sinh không hề tham nhũng của ai, không hề xiểm nịnh ai, dẫu chết tấm lòng không đổi. Nhất sinh chưa từng có một chút manh tâm đến sự tài lợi dâm đảng, nên việc gì cũng hăng hái dám làm. Bởi thế nên Tống Công Minh lấy làm yêu quý vô cùng. Này nếu mất người ấy thì chúng tôi không thể nào về giới Tống Công Minh được nữa. La chân Nhân cười rằng, tôi nói thế mà thôi, tôi vẫn biết là một vị sát tinh ở trên trời, vì hạ giới hiện nay tội ác đã nhiều. Nên trời đầy anh ta xuống để giết bớt những giống loài vô ích. Tôi đây có khi nào lại trái lòng trời mà giết hắn đi cho được. Đó chẳng qua là rèn bớt tính khí cho hắn. Rồi tôi lại cho về đây ngay có ngại gì? Nói đoạn gọi lên rằng, Nào lực sĩ đâu? Nói vừa dứt lời thì trước hiên tùng hạt, Có một ngọn gió bay qua, Rồi có một lực sĩ khăn vàng chạy vào, cúi lại la chân nhân mà dân pháp chỉ. Chân nhân truyền rằng, Hôm nọ ta sai ngươi đem đầy tên ấy sang kế châu, Này đã hết tội lỗi rồi Vậy ngươi đến đó bắt về đây cho ta Lực sĩ dân lời quay ra Được một lát bọn thấy Lý Quỳ Ở trên trời rơi xuống ở giữa sân Đối tung dội dàng ra đỡ Lý Quỳ Mà hỏi rằng Mấy hôm nay anh em ở đâu thế Lý Quỳ trông thấy La Chân Nhân Thì chỉ cúi đầu lại lấy lạy để Mà kêu lên rằng Trầm lạy da da, ngàn lạy da da Từ nay thiết ngưu không dám thế nữa La Chân Nhân ung dung nói rằng Ngươi từ nay trở đi phải bỏ hết tính sằng mà hết lòng phò tá tống công minh thì ta tha cho lý quỳ nói người là cha mẹ bên trên khi nào con cái dám sai lời nữa đối tung lại hỏi thăm chuyện trong mấy hôm đó lý quỳ liền thuật lại chuyện vào ngục kế châu đến khi có hoàng cân lược sĩ cứu về cho đới tung nghe Bây giờ công tôn thắng nói với hai người rằng ở đây có hơn một ngàn hoàng cân lược sĩ đó đều là đầy tớ là chân nhân cả lý quỳ nghe nói kêu lên rằng Ôi phật tổ ơi thế mà không bảo cho tôi biết trước để tôi khỏi sằng như thế. Nói đoạn lại lấy lại để không thôi. Đối tung cũng năng nỉ kêu với La chân Nhân rằng chúng tôi đến đây đã lâu mà quân mã Đăng Châu hiện đường nguy cấp, dám xin sư phụ mở lượng từ bi mà cho công tôn thắng cùng đi cứu Tống Công Minh để phá Cao li một phen rồi lại xin đưa lên hầu ngài lập tức. La chân Nhân nói lẽ ra không cho đi nhưng nghĩ đến đại nghĩa của các ngươi thì ta xin cho đi mấy hôm để giúp Duy ta dặn câu này phải nhớ chớ quên mới được. Công Tôn Thắng vội vàng quỳ xuống để nghe pháp chỉ xem sao. Mới hay, cuộc đời bể lại dâu qua, Xưa nay nghĩa lớn vẫn là nghĩa chung, Người thánh triết kẻ hào hùng, đặt thân tuy khác, giữ lòng dễ sai. Cùng nhau tế độ lấy dời, Gây nên hạnh phúc cho nòi giống xưa. Càng qua dù sự chẳng ngờ, Gan vàng giả sắc trơ trơ mới là, Lời bàn của Thánh thắng Hồi này toàn đem chuyện quái lạ viết ra văn Trong truyện có một dạng bút mực khác song ở độc giả phải nên lượt qua chuyện quái lạ Mà đoán ra ý tứ Tại sao? Vì quái lạ vốn ác đạo của văn chương Chuyện này cũng có nói ra Chẳng phải là không thoát tục Mà có tác dụng vậy Cũng có ý tứ khác người đó Vì trong truyện đã có một công tôn thắng Chẳng thể không có một cao liêm Sinh nảy ra lấy một cao liêm để phản thấn lại công tôn thắng. Nay chẳng gì lúc này phép thuật gớm ghê mà tả ra một phen đấu phép hay sao? Sông le phép thuật gớm ghê giống là khó vậy Nếu chẳng phô trương cao liêm thì không thể phô trương công tôn thắng. Khèo quan hai người đấu phép tranh kỳ, đủ mọi phép màu sinh ra quỷ thần cầm thú. Chẳng còn thiếu cái gì thì như truyện Tây Du và mọi sách không khác. Đó là thi nại am đối với nghĩa chẳng làm sao được. Ta nghe nhà dân từng có những phép bỏ thực cầu hư, ở đây lược tả cao liêm, tường thuật công tôn, ý giả dụng phép này chăng? Sông nghiệp dĩ đã lược tả cao liêm, tường thuật công tôn, thì sao chẳng lược tả cả công tôn, mà tường thuật đến thầy của công tôn, tức bảo là bỏ thực cầu hư đó vậy? Lại thêm chuyện lý quỳ diệt quái đã lạ, để nảy ra một bậc chân nhân, nảy ra chân nhân chính là để nảy ra công tôn thắng. Nếu chẳng biết ý tứ tác giả như thế, Mà vội chê lý quỳ đối với sự quái lạ ấy Thì đúng như lời Đông Phu nói Lực sĩ bệnh không thể chữa Ta cũng không biết nói thế nào Hồi này Một đoạn tả ra chỗ vỗ bàn đổ bánh Để đi đến những đoạn văn sao Đều do tác giả thổ hết tâm can Mới được như thế Không nên coi thường mà đọc qua loa Hồi thứ 53 Nhập dân lông đấu phép giá cao liêm thất toàn phong xuống giếng, cứu xài tiếng. Bây giờ, La Chân Nhân bảo với công tôn thắng rằng, phép thuật của ngươi đối với Cao Liêm cũng không hơn kém gì nhau. Sau ngày nay, ta trao cho ngươi một phép ngủ lôi thiên tâm. Ngươi cứ theo thế mà làm đạo được. Còn lão mẫu ngươi ở nhà, ta sẽ người trong non tử tế, không cần lo nghĩ làm gì. Ngươi cũng là ứng vào tính số trên trời, nên ta tạm cho ra đó một phen xong trong lòng phải thủy chung giữ lấy lời xưa chớ bị người ta xuôi dục mà quên bỏ nghĩa lớn của mình mới được công tôn thắng dân nhận các phép rồi cùng với đối tung lý quỳ lại tại chân nhân và giả từ bạn học mà cùng về nhà tư khi về tới nhà công tôn thắng lấy hai khẩu bảo kiếm sắp sẵn cái mũ sắc áo đạo cùng các đồ hành lý rồi lại biệt mẫu thân mà lên đường đi được 40 dặm đường đối tung bảo với công tôn thắng rằng Bây giờ tiên sinh cùng Lý Quỳ đi sao để tôi về trước báo với Tống ca Ca rồi cho người đi đón. Công Tôn Thắng đáp, được lắm, xin Hiền Đệ cứ báo trước để tôi đi sao càng tiện. Đối Tung dặn Lý Quỳ rằng, anh đi đường phải theo mệnh lệnh của tiên sinh, nếu có câu gì không phải thì tôi sẽ liệu cho anh. Lý Quỳ dân dạ mà rằng, phép thuật tiên sinh cũng như La Chân Nhân vậy, có khi nào tôi dám khinh nhờn, xin ca Ca cứ đi trước cho. Đối tôn liền buộc giáp mã Làm phép thần hành đi trước Còn công tôn thắng với Lý Quỳ lục đục đi sau Trong khi đi đường Lý Quỳ sợ phép thuật của La Chân Nhân Nên hết lòng hầu hạ công tôn Không hề có việc càng bậy Cách dài hôm Đi đến trấn Vũ Cương Thấy cửa nhà đông đúc Công tôn thắng bảo với Lý Quỳ rằng Mấy hôm nay đi đường khó nhọc nay ta hãy vào uống chén rượu suông Ăn vài cái bánh chay rồi sẽ đi cũng được Lý Quỳ nghe nói lấy làm mừng Bèn tìm vào một hàng rượu Ở bên đường để đánh chén Khi vào tới nơi Công Tôn Thắng ngồi trên Lý Quỳ cởi khăn gói ngồi phía dưới Rồi gọi nhà hàng dọn rượu lên Công Tôn Thắng hỏi nhà hàng rằng Ở đây có bánh điểm tâm chay không Thưa ngài Trong hàng tôi bán rượu thịt Không có bánh chay duy ngoài chợ có thứ bánh táo Là thức ăn chay mà thôi Lý Quỳ nói Để tôi đi mua về đây Nói đoạn mở gói Lấy ít tiền chạy ra chợ mua bánh Khi mua xong Đường sắp ra về, chợt thấy bên đường có tiếng người kêu quát lên rằng khỏe thật. Lý Quỳ nghe thấy vậy vội chạy đến xem thì thấy có đám đông người với một anh chàng to lớn. đương múa đôi chùy sắt ở đó. Anh chàng ấy mình cao hơn bảy thước, da mặt sần gai, mũi thẳng xuống như dọc dừa. Tay cầm chùy sắt nặng ướt 30 cân, múa mang một lúc rồi đánh vào hòn đá ở bên đường dở hẳn ra. Chúng trông thấy đều vỗ tay khen ngợi ầm lên lý quỳ thấy vậy không sao nhịn được liền vắt bánh vào trong bọc chạy sấn vào giơ tay toan giật lấy chùy sắt của chàng kia chàng kia quát lên rằng anh là thằng nhắn nào dám vào giằng lấy chùy của ta lý quỳ nói anh múa có ra cái gì mà họ khen ầm cả lên để lão gia múa cho mà xem chàng kia nói được ta cho anh mượn hai cái chùy nếu không múa nổi thì ta tặng cho mấy quả đấm mà xem Lý Quỳ lẳng lặng với lấy cây chùy Múa lên múa xuống Tựa hồ như tung quả đạn tròn Hồi lâu mới đặt xuống Mà tinh thần không hề chút gì ra dáng khó nhọc Anh chàng kia trông thấy Vội cúi rạp xuống mà lạy rồi hỏi rằng Xin hỏi đại danh ca ca là gì Lý Quỳ hỏi lại Nhà anh ở đâu Anh chàng đáp Nhà tôi ở phía trước gần đây Nói đoạn liền dẫn Lý Quỳ đến một nơi Cửa khóa then cài cẩn thận Rồi lấy chìa khóa mở cửa mời Lý Quỳ vào lý quỳ vào tới trong nhà toàn thị bể lò kim khí dứt bỏ ngổn ngang trong bụng liền nghĩ thầm anh này ắt hẳn là anh lò rèn hiện nay trong sơn trại ta cũng cần đến bất nhược ta rủ hắn đi phắt cho tiện nghĩ vậy liền hỏi bác tên họ là gì xin cho tôi biết thưa ngài tôi họ Thang tên long thân phụ tôi ngày trước làm nghề thợ rèn Sao gặp lão trung kinh lược cho làm quan ở phủ diên an mới đây phụ thân tôi bị mất ở chỗ làm quan tính tôi lại hay rong chơi cờ bạc nên mới lưu lạc giang hồ phải tạm trú ở đây để làm nghề thợ rèn kiếm ăn tôi có luyện tập được nhiều võ nghệ sau người ta thấy tôi có mụn đen khắp cả mình nên thường gọi là kim tiền báo tử con báo tốt hiền vậy dám hỏi quý danh là gì tôi tức là hắc toàn phong lý quỳ ở lương sơn bạc đây hang long nghe nói vội vàng cúi lạy mà rằng chết nổi tôi nghe tiếng đã lâu mà không được biết anh ở đây làm nghề thợ rèn thì bao giờ cho khá được bất nhược theo tôi cùng lên lương sơn bạc làm chức đầu lĩnh có thú hơn không thang long hớn hở đáp rằng nếu quan anh có lòng tốt cho tiểu đệ theo đi thì còn gì hơn nữa nói đoạn liền bái lý quỳ làm anh rồi lý quỳ nhận thang long làm em thang long lại nói với lý quỳ rằng nhà tôi không có đầy tớ xin mời quan anh ra chợ uống vài chén rượu suông cho tỏ tình thân ái Rồi nghỉ đây một đêm Sáng mai sẽ đi Lý Quỳ nói Tôi còn có sư phụ ngồi ở đằng kia Để tôi đem bánh về ăn Rồi chạy ra ngay bây giờ Không thể nào trì trệ được nữa Dội vàng chi mà phải đi ngay như vậy Chết nổi Tống công minh ca ca hiện đang đánh nhau Ở đất đường châu Còn tôi mời sư phụ về cứu ứng Sư phụ là ai Hồi bất tất phải nói Anh dọn dẹp đi ngay mới được Thằng Long dâng lời dội dàng thu xếp khăn gói Tiền nông khoác nón dắt dao Cầm thanh đao lớn, dứt bỏ cả cửa nhà đồ đạc mà theo Lý Quỳ cùng đi. Khi đi đến tử điếm, công tôn thắng trông thấy Lý Quỳ về, bèn có ý gây gắt bảo Lý Quỳ rằng Anh đi đâu đến bây giờ mới về? giá chậm lúc nữa thì tôi lên núi cho đánh chuyện. Lý Quỳ nghe nói lặng ngắt, không dám trả lời, liền dẫn thang long vào lạy chào mà kể rõ cho công tôn thắng nghe. Công tôn thắng thấy vậy cũng có ý vui mừng một chút. Đoạn rồi Lý Quỳ đem bánh ra Ba người cùng ăn uống với nhau Khi ăn uống xong tính trả tiền hàng Rồi Lý Quỳ cùng Thăng Long Đều khoát khăn gói Theo công tôn thắng về lối đường Châu Đi được chừng hai phần đường Đã thấy đối tung đến tiếp đón Công tôn thắng cả mừng Rồi hỏi công việc đánh nhau mấy bữa nay ra sao Đối tung nói Mấy hôm nay Cao Liêm đã khỏi vết thương Ngày nào cũng cho quân ra khơi đánh Nhưng ca ca phải chịu nhịn Không ra đánh Đành phải đợi tiên sinh đến đã Công Tôn Thắng cười rằng Được lắm, để tôi đến sẽ hay Lý Quỳ lại dẫn đối tung vào chào hỏi Rồi kể chuyện cho nghe Rồi bốn người kéo đối tung cùng đi Khi gần tới trại cách năm dặm đường Thấy Lã Phương Quách Thịnh dẫn hơn 500 bộ Cùng ra đón tiếp Bây giờ bốn người cùng lên ngựa Rồi trở về đại trại Tống gia ngô dụng thấy Công Tôn Thắng về tới nơi vội vàng hớn hở vui mừng đón vào thăm hỏi Rồi cho đòi các đồ lĩnh vào đến trướng trung quân để chào mừng Công Tôn Thắng. Lý Quỳ dẫn Thăng Long vào chào Tống Giang Ngô Dụng cùng các vị đầu lĩnh, rồi đặt tiệc ăn mừng, rất là vui vẻ. Ngày hôm sau, Tống Giang Ngô Dụng cùng Công Tôn Thắng bàn diệt đánh Cao Liêm. Công Tôn Thắng nói, xin chủ tướng truyền cho nhổ trại, kéo cả quân đến, xem thế giặc ra sao, rồi tôi sẽ liệu. Tống Giang nghe lời, bèn truyền cho các trại, hết thảy đều kéo quân đến gần phủ cao đường để dàn quân trận. Khi tới nơi hạ trại yên ổn Đến sáng hôm sau, quân sĩ ăn cơm từ trống canh năm, rồi sắp sửa chỉnh tề hết cả. Đoạn rồi Tống Giang, Ngô Dụng và Công Tôn Thắng gửi ba con ngựa giống ra trước cửa trận, thúc cho khua trống phất cờ xông thẳng vào thành để đánh. Nói về tri phủ Cao Liêm mới khỏi được vết thương, nay bỗng thấy có quân mã Tống Giang kéo đến. Chàng liền mặc áo giáp khoác bào, sai mở cửa thành, bỏ đích kiều xuống, dẫn 300 thần binh ra thành nghinh địch khi tới nơi đôi bên mở cờ giống trống dàn thành trận thế rồi bên kia tống giang đứng trước mặt trận có 10 viên tướng cưỡi ngựa đứng hàng nhạn hai bên bên tả có năm tướng là hoa vinh tần minh chu đồng âu bằng và lã phương bên hữu năm tướng là lâm xung tôn lập đặng phi mã lân và quách thịnh khoảng giữa ba viên chủ tướng là tống giang ngô dụng cùng công tôn thắng đều thắng ngựa đứng nhìn sang trận cao liêm Bây giờ Cao Liêm thét bảo Tống Giang rằng đây là quân giặc cỏ ở trong xó rừng dũng nước nay đã định đánh nhau phải quyết được thua mới được. Nếu kinh sợ bỏ chạy thì không phải là hảo hán Tống Giang nghe nói liền hỏi ai chém thằng giặc kia cho ta? Nói vừa dứt lời thì tiểu lý Quảng Qua Vinh múa thương phóng ngựa xông thẳng ra ngoài giữa trận. Cao Liêm thấy vậy quát lên rằng ai bắt thằng giặc kia cho ta? Vừa nói xong thì trong đám quan thống chế có một viên thượng tướng là Tiết Nguyên Huy múa sông đao vỗ ngựa ra đánh với Qua Vinh hai bên đánh nhau vừa được dài hiệp Qua Vinh liền quay ngựa chạy về bản trận Tiết Nguyên Huy cũng múa đao phóng ngựa hết sức đuổi theo khi đuổi gần tới nơi Qua Vinh kìm cương ngựa lại rồi dương cung đặt tên quay nhầm Nguyên Huy bắn một phát ngã xuống ngựa hai bên quân lính hò reo ầm ỉ cả lên Cao Liêm thấy vậy cả giận liền cầm miếng bài đồng ra tay lấy kiếm gõ luôn ba tiếng Rồi thấy giữa trận thần binh có trận ác phong tung động các giàn Làm cho trời thảm đất sầu Ai ai cũng kinh sợ Đoạn rồi thấy tiếng reo hò nôn náo Có một toán xài lan hộ báo Cùng các thứ trùng độc thú dữ Ở trong đám các giàn hiện ra Bên kia công tôn thắng thấy vậy Liền cầm thanh kiếm tùng văn cổ định Chỉ sang quân Cao Liêm Trong miệng lẩm nhẩm sẽ đọc mấy lời Rồi quát một tiếng mau Bây giờ thấy một đạo kim quang Bắn xói sang bên Cao Liêm làm các thú dữ đều phơi phới xuống mặt đất cả quân lính cúi xuống nhìn thì đám trùng độc thú giữ toàn thị bằng giấy trắng cắt ra bay là xuống đất thì các vàng cũng nằm im không tung lên được nữa tống giang thấy vậy cầm roi dễ gọi tam quân rồi nhân mã cùng ùa sang đánh giết trong trận cao liêm quân mã cao liêm kinh sợ toán loạn thiệt hại rất nhiều cao liêm bèn kéo thần binh chạy thẳng vào thành để giữ quân tống giang đuổi đến gần thành Thấy đích kiều đã cất lên Cửa thành đã đóng Trên mặt thành đá gỗ ném xuống như mưa Liền gõ chiên thu quân trở về đóng trại Khi điểm quân mã đều được đại thắng Tống Giang bèn vào trướng Tạ ân đức công tôn thắng Và khao thưởng khắp mặt tam quân Ngày hôm sau lại chia quân Làm bốn mặt quanh thành Công tôn thắng nói với Tống Giang ngô dụng rằng Hôm trước tùy đánh được quân Cao Liêm song còn 300 thần binh Chạy cả vào thành Giả chăng ngày nay đánh thành rất gấp thì tất nhiên quân giặc đêm nay phải thừa thế mà ra đây cướp trại. Vậy chiều nay ta nên thu quân làm một, đợi đến chiều tối sẽ cho nấp cả các nơi bỏ mặt trại không, cho chúng vào cướp và truyền lệnh cho các quân sĩ cứ nghe tiếng sấm hiệu và trong ngọn lửa ở trong trại bốc lên là phải hết sức đổ ra đánh giết mới được. Tống Giang nghe lời truyền lệnh cho ba quân tiến lên đánh thành, rồi chiều đến kéo cả về trại. Chiều hôm đó trong trại mở cờ nổi trống, chè chén với nhau mãi đến chiều tối mới đặt ngủ đội để ra nấp các nơi khi Mai Phục đã yên tĩnh đâu vào đó rồi Tống Giang, Ngô Dũng, Quách Thịnh đều kéo nhau lên chỗ gò cao để đợi đêm hôm đó Cao Liêm điểm 300 thần binh, mỗi người lưng đeo ống sắt, trong đựng các thức lưu hoàng cùng diêm sinh và mỗi người đều cầm dao trượng gậy mốc miệng ngậm còi, đợi đến canh hai mở cửa thành, kéo quân ra cướp trại, bây giờ Cao Liêm dẫn thần binh đi trước, sau lưng có 30 tên quân kỵ đuổi theo cùng nhau thẳng kéo tới trại Tống Giang. khi gần tới trại, Cao Liêm ngồi trên mình ngựa làm phép yêu quái. phút chốc đã thấy trời đất đen sì, một trận cuồng phong đổ lá rung cây đưa đến. đoạn rồi ba trăm thần binh thắp lửa vào ống sắt thổi còi làm hiệu, song sáo kéo vào trong trại. bên kia Công Tôn Thắng ngồi trên gò cao trông thấy, liền lễ kiếm làm phép. rồi thấy trong giữa trại không bỗng dưng nổi một tiếng sấm rất to. ba trăm thần binh nghe vậy vừa toan quay gót lui ra. Bỗng thấy trong trại lửa đỏ rực trời, rồi bốn mặt quân phục đổ ra. Dây chặt trong trại không còn lối nào mà chạy thoát. Bây giờ 300 thần binh đều bị quân mã Tống Giang giết hết, không sót một người. Cao Liêm liền dẫn 30 tên quân kỵ chạy trốn về thành. Vừa chạy được mấy bước, đã thấy báo tử đầu Lâm Xung dẫn một toán quân mã đuổi sát rạc đằng sau. Cao Liêm vội vàng gọi mở cửa thành, bỏ đích kiều xuống, dẫn được 89 quân kỵ chạy thoát vào thành. Còn mấy mươi tên nữa đều bị Lâm xung bắt sống được cả. Cao Liêm vào trong thành liền đốc thúc dân chúng để coi giữ trong thành rất là cẩn mật. Ngày hôm sau Tống Giang lại đến dây đánh thành rất dữ. Cao Liêm nghĩ thầm rằng bấy lâu học được pháp thuật dẫn tưởng hơn đức người. Ai ngờ ngày nay lại còn có kẻ cao hơn nữa. Như thế thì còn biết tính làm sao? Này bất nhược phải mau mau viết thư sang hạt đông xương và hạt khấu châu để cầu cứu mới được. Hai hạt đó gần đây... Giải chăng hai ông tri phủ đó đều là môn đệ của ca ca Thái Quý ta thì tất nhiên họ phải đến cứu không sai. Nghĩ đoạn, giết hai phong thư, sai hai quan thống chế mở cửa thành bên Tây để cướp đường đi cầu cứu. Bên kia các tướng của Tống Giang thấy người trong thành đi ra, đã toan đuổi theo để bắt. Ngô Dụng gạt đi mà rằng, mặc cho họ đi, ta sẽ dùng mẹo mà bắt mới thú. Tống Giang hỏi, quân sư định làm thế nào? Ngô Dụng nói, Hiện nay trong thành tất là binh nguy tướng ít nên mới sai người ra đi cầu cứu. Rồi đánh nhau lộn bậy ở ngoài để cho hắn mở cửa thành ra tiếp ứng. Bây giờ thừa thế đánh tràn vào đó thì thế nào cũng bắt được Cao Liêm. Tống Giang nghe cả mừng liền sai đối tôn về Lương Sơn Bạc lấy hai toán quân mã chia làm hai đường để đánh Cao Đường. Về phần Cao Liêm sau khi sai người đi cầu cứu Diện đêm đêm thường đốt lửa sáng rực trong thành để làm hiệu đợi Diện binh kéo đến. Cách mấy hôm trời Đám quân lính canh thành, bỗng thấy quân mã Tống Giang tự nhiên rối loạn xôn xao, bèn dội vàng báo cho Cao Liêm biết. Cao Liêm nghe báo lập tức, đóng áo mũ lên mặt thành để xem, bây giờ có hai toán quân mã xung đột tung hoành, bụi mù rợp đất đánh giết luôn tay, làm cho bọn giặc dây thành đều bỏ tan mà chạy cả. Cao Liêm thấy vậy biết là diện quân đã đến, bèn điểm hết nhân mã trong thành, mở tung hết cả cửa thành, chia làm bốn mặt mà ồ ạt đánh ra. Khi ra tới ngoài thành, Cao Liêm sông sáo đánh trận Tống Giang. Tống Giang qua Vinh, Tần Minh, gửi ba con ngựa theo lối đường nhỏ mà chạy. Cao Liêm thúc quân mã đuổi riết để bắt. Đường khi có pháo nổ liên thanh, Cao Liêm lấy làm nghi sợ bèn thu quân toan chạy trở về. Bỗng đâu hai bên đường nổi tiếng thanh la ầm ĩ, Rồi bên tả có tiểu ôn hầu, bên hữu có kiển nhân quý, đều dẫn 500 nhân mã xông ra. Cao Liêm cướp đường cố chạy, quân mã bị thiệt hại tới quá nữa. Khi chạy thoát được dòng trận về cổng thành, ngẩng lên nhìn thành đã thấy toàn thị hiệu cờ của Lương Sơn Bạc. Cao Liêm Kinh Hoàng liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy có toán diện quân đâu nữa. Chàng bất đắc dĩ phải dẫn đám quân tìm đường lối hẻm trong núi mà chạy. Chạy được mười dặm đường, chợt thấy có một toán quân sĩ ở trong núi kéo ra, rồi thấy bình quý trì ngăn cản giữa đường mà quát lên rằng Chúng ta đợi ở đây đã lâu, muốn sống xuống ngựa đi thôi. Cao Liêm thế vậy, lại dẫn quân quay lại, bỗng lại thấy Mỹ Nhiêm Công dẫn một toán quân sĩ chắn ngang lấp đường, rồi hai bên cùng xông vào để đánh. Cao Liêm thấy đường đi lối lại đều mắc nghẽn cả, bèn bỏ ngựa xuống bộ, rồi lần lên núi để trốn. Bọn kia lại xông lên núi đuổi theo, Cao Liêm dội niệm mấy câu thần chú trong miệng rồi quát lên một tiếng, lên, rồi cưỡi lên một đám mây đen phất phơ trên đỉnh núi. Khi đó công tôn thắng đứng bên sườn núi thấy vậy, bèn ngồi trên mình ngựa cầm thanh kiếm làm phép, quát lên một tiếng, mau, rồi chỉ thanh kiếm lên, thì thấy Cao Liêm ở giữa đám mây rồi tung ngay xuống trước mặt lôi hoành. Lôi hoành tiện tay chém một đao đứt làm đôi đoạn rồi xách thủ cấp xuống núi. Tống Giang nghe nói giết được Cao Liêm, bèn thu quân kéo vào trong thành cao đường. Trước hết hạ lệnh không cho xâm phạm dân gian và yết bản cho dân được yên diệt làm ăn đoạn rồi đến nhà lao để cứu sài đại quan nhân. Bây giờ tiết cấp cùng các lính ngục đều chạy trốn mọi nơi, duy còn bốn năm tên tù còn sót lại. Tống Giang lại sai tháo gông mà tha cho tất cả mọi người, mà không thấy sài tiến ở đó. Tống Giang cho tìm khắp mọi nơi, sao thấy có vợ con sài hoàn thành cùng vợ con sài tiến đều bị giam vào hai phòng riêng, mà sài tiến lại không thấy, nên trong lòng buồn bã vô cùng. Phương sư Ngô Dụng cho đòi tất cả các người làm việc ở châu cao đường đến để hỏi Sao có một người tiết cấp tên là Lạng Nhân nói rằng Bữa trước tri phủ Cao Liêm bắt chúng tôi phải giam giữ rất là cẩn thận Và có dặn chúng tôi nếu lỡ có xảy ra sự gì thì cứ đem giết ngay sài tiến đi trước Cách đây ba hôm phủ lại thúc đem sài tiến ra để hành hình Chúng tôi thấy người đó ra vẻ tuấn tú khôi ngô nên người chí khí mới không nở ra tay Mà nói dối là Sài Tiến đã ốm gần chết đến nơi mà không cần phải giết Sao Tri Phủ thúc giục luôn Tôi đã phải nói dối là Sài Tiến chết rồi Đoạn rồi trong mấy hôm đánh nhau bận rộn Nên Tri Phủ cũng không hỏi gì đến nữa Sao lại sợ người bới vẻ đến tai Tri Phủ Nên hôm qua tôi đem Sài Tiến ra chỗ giếng khô ở phía sau Tháo gông cho nắp xuống đó Nay không biết có còn hay không Tống Giang nghe nói rồi bảo lạng nhân dẫn ra đi xem Khi tới nơi nhìn xuống dưới giếng thấy tối đen mịt mù không biết sâu nông thế nào cho người đứng trên kêu gọi thì thấy dưới giếng im phắt như tờ không có ai trả lời cả sao thồng dây xuống để đo mới biết giếng sâu có tới tám chín trượng tống giang thấy vậy rơm rớm hai hàng nước mắt mà nói rằng nếu vậy thì sài đại quan nhân nguy mất rồi ngô dụng nói xin chủ tướng thư tâm để cho người xuống đó dò xét xem sao ngô Dũng vừa nói dứt lời thì hát toàn phong Lý Quỳ chạy đến mà kêu lên rằng, để tôi xuống cho. Tống Giang nói, được lắm, chính ngươi làm hại sợ đại quan nhân khi trước, nay ngươi nên xuống cứu mới phải. Lý Quỳ cười nói rằng, tôi xuống đó cũng không sợ gì, nhưng ở trên này đừng cắt dây mới được. Ngô Dũng nói, sao anh láo thế? Ai đã phản anh mà sợ? Nói đoạn sai người lấy thừng lớn, buộc hai bên cạnh nối đầu thừng rất dài, đặt một cây tre trên miệng giếng, rồi quăng dây thừng lên đó đoạn rồi lý quỳ cởi trần trùng trục tay cầm sông phủ ngồi vào trong thúng buộc hai cái chuông bên cạnh thúng rồi người đứng trên vong dây cho lý quỳ xuống giếng khi xuống tới đáy giếng lý quỳ ra lần mò sờ soạng bất đồ vớ phải đóng xương lý quỳ kêu lên một mình rằng ối cha mẹ ơi cái quái gì mà gớm ghê như vậy chàng lại sờ quanh sờ quẩn thấy giữa lòng giếng đầy những bùn lầy không sao bước chân xuống được Lý Quỳ để đôi sông phủ vào thúng, rồi với đôi tay ra giếng để lần xem. Chàng lần mãi, sao thấy một người nằm cuộn tròn trong dũng nước. Lý Quỳ lại kêu lên rằng, Sợi đại quan nhân! Cừu dứt lời thì thấy người kia trả lời, chàng liền giơ tay vào mũ để xem, thì thấy vẫn còn thoi thóp thở. Chàng thấy vậy nói lẩm bẩm một mình, Lạy trời đất, cứ thế này thì còn có cơ cứu sống lại đây. Nói đoạn lại nhảy vào trong thúng, lắc chuông ra hiệu cho ở trên biết, Trên kia nghe thấy chuông hiệu vội vàng cố kéo thúng lên. Khi lên tới nơi chỉ thấy một mình Lý Quỳ. Tống Giang lấy làm kinh ngạc mà hỏi. Lý Quỳ kể rõ mọi sự ở dưới giếng cho Tống Giang nghe. Tống Giang nói. Nếu vậy thì ngươi lại phải xuống đó đặt xe đại quan nhân vào thúng để kéo lên trước. Rồi sẽ thòng thúng xuống kéo ngươi lên sau. Lý Quỳ nói. Thôi ca ca không biết. Tôi đi kế châu đã gặp hai lần rất nguy hiểm. Này chả lẽ lại chịu lần nguy hiểm thứ ba nữa Tống Giang cười rằng Có lẽ ta lại đùa ngươi hay sao Ngươi cứ xuống đi mới được Lý Quỳ vâng lời lại ngồi vào thúng Rồi trên này dòng dây cho xuống giếng Lý Quỳ ẩm Sài Tiến bỏ vào trong thúng lắc chuông ra hiệu cho kéo lên Chúng kéo được Sài Tiến lên tới nơi Ai nấy đều mừng rỡ vô cùng Khi trông thấy Sài Tiến bị đầu tráng sức sẹo Hai bên đùi nát như da thịt Hai con mắt chỉ liêm diêm không mở ra được thì mọi người lại thảm thiết xót thương sai người đi mời thầy về chữa ngay lập tức Bây giờ lý quỳ ở dưới giếng đợi lâu không thấy thòng thúng xuống chàng lấy làm sốt ruột kêu la ầm ĩ cả lên tống giang nghe tiếng bảo thòng mau dây xuống để đón lý quỳ lý quỳ lên tới nơi phát bẳng mà rằng các ông như thế không tốt sao không thòng dây xuống ngay là nghĩa lý gì tống giang nói vì mãi trong sài đại quan nhân nên quên khuấy đi mất thôi nhà ngươi bằng lòng vậy Nói đoạn sai người giật xài tiếng lên nằm trên xe, rồi đoạn vợ con xài tiếng cùng vợ xài Hoàng Thành. Cùng các đồ gia tài xếp hơn 20 cổ xe, xài Lý Quỳ lôi hoành hộ tống đem về sơn trại. Đoạn rồi bắt cả nhà Cao Liêm hơn 30 người đều chém đầu ra lệnh mà thưởng cho tên lạng nhân. Lại truyền lấy của trong kho cùng tài sản của nhà Cao Liêm xếp cả lên xe rồi đông mặt trảm quan kéo cờ đắc thắng trở về lương sơn bạc. Khi đi qua các châu quận không hề động lấy tơ hào của dân, ai ai cũng lấy làm kính phục. Tiều Cái cho mời Sài Tiến lên nghỉ ở chỗ Tống Công Minh trên núi và sai là một dinh cơ khác cho gia quyến Sài Tiến ở. Bây giờ Sơn Trại lại thêm có Sài Tiến cùng Thang Long thì ai nấy đều vui vẻ, liền đặt tiệc ăn mừng rất là thỏa thích. Nói về Phủ Đông Sương cùng Phủ Khấu Châu biết tin Cao Đường đã mất, cả nhà Cao Liêm bị chết hết bèn cùng nhau thảo sớ lập tức tâu về triều đình sau các quan chức ở cao đường cùng chạy thóc về kinh để tâu báo cho triều đình biết Cao Thái Quý biết tin anh em là Cao Liêm bị giết lấy làm căm tức trong lòng liền hăm hở vào triều để tâu cùng thiên tử sáng hôm sau đó khi lầu cảnh dương chuông động các quan văn võ đều chỉnh tề triều phục bước vào đan trì để chầu thiên tử được một lát thiên tử ngự ngôi chính diện quan điện đầu tuyên bố rằng các quan có việc gì cần vào tâu bằng không xin để tan chầu vừa dứt tiếng thì thấy cao cầu ra quỳ trước ban tâu rằng nay có bọn giặc ở lương sơn bạc thuộc phủ tế châu mấy tên đầu đảng là tiều cái tống giang xưa nay tụ họp bọn đại giang đại ác chỉ chuyên nghề cướp hại lương dân đánh phá phủ huyện càng dỡ buông vong không biết tới đâu mà kể Năm trước đã đánh giết quan quân ở phủ Tế Châu, đánh phá thành giang châu cùng thành vô dị rất là tàn ác. Nay lại đánh châu cao đường giết hại quan dân, cướp lấy kho tàng làm cho trăm họ phải chịu lầm than. Đó là một cái giả lớn của nhà nước hiện nay. Nếu không sớm liệu trừ ngay, thì mai sau tất là khó trị. Vậy xin thánh thượng xét cho. Vua nghe tàu cả kinh, bèn truyền chỉ cho Cao Thế Quý lập tức điều binh khiển tướng trừ bọn giặc Lương Sơn. Cao cầu lại tâu rằng, Đám đó tuy vậy cũng là một bọn giặc cỏ Bất tất phải lấy đại quân Cho phí tổn quốc gia Nay tôi xin cắt một người này Có thể khu trừ ngay được Vua nói Khanh định cắt người nào ra đó Xin cứ truyền lệnh cho đi Sau này đánh giặc có công Ta sẽ gia phong tước thưởng Cao Thái Quý Tâu rằng Người này là con cháu Một vị danh thần khai quốc Là Hô Duyên táng ở Hà Đông Tên là Hô Duyên trước Khiến hai cây roi đồng Sức khỏe mua người không định hiện làm đô thống chế ở quận Nhữ Vinh trong tay sẵn có quân tinh tướng giỏi có thể đánh nổi được giặc lương sơn nay xin phong người đó làm binh mã chỉ huy sứ lãnh các quân mã bộ lập tức ra đó chinh tiểu thì thế nào cũng được thành công vua nghe nói lấy làm vui mừng bèn giao cho diện cơ mật sai sứ thần dân mang sắc chỉ lập tức ra đất Nhữ Nam mời hô duyên trước về kinh phụng mạng khi sứ thần đi đến Nhữ Nam hô duyên trước cùng các quan trong thành ra nghinh đón thánh chỉ đem về tuyên đọc rồi tiếp đãi sứ thần rất là trân trọng đoạn rồi lập tức thu thập các đồ mũ mão đai giáp cung tên gươm ngựa và dẫn ba bốn mươi tên thủ hạ gấp đường về chốn kinh sư cách mấy hôm về đến kinh sư hô duyên trước đến điện tư phủ để chào cao thái Quý. hôm đó cao cầu đương ngồi trên súy phủ nghe báo hô duyên trước đã về thì trong bụng lấy làm vui mừng hớn hở lập tức cho mời vào nói chuyện khi hô duyên trước vào tới nơi cao thái quý đem lời quyển quỷ hỏi thăm rồi đem các đồ thưởng tứ ra cho rồi sáng sớm hôm sau mới dẫn vào chầu thiên tử thiên tử trong thấy hô duyên trước tướng mạo đường đường ra dáng một tay dũng lược thì trong bụng rất vui mừng hớn hở liền ban cho một con ngựa tích tuyết ô truy ngày đi ngàn dặm là một giống ngựa hiếm có xưa nay hôm đó Hô duyên trước dân lời tạ ơn vua Rồi theo Cao Thế Quý trở về suý phủ để bàn việc khởi binh. Hô Duyên trước nói với Cao Thế Quý rằng, dám bẩm ân tướng tôi xem bọn Lương Sơn Bạc binh nhiều tướng giỏi, ngựa mạnh lương nhiều, không thể vội khinh ngay được. Vậy tôi xin tiến cử hai tướng làm tiên phong để cùng đi ra đó thì mới có thể khu trừ được giặc. Chẳng hay ân tướng nghĩ sao? Cao Thế Quý gật đầu khen phải, liền ân cần hỏi hô Duyên trước xem định tiến cử những ai. Mới hay Một phen quyết chiến dậy trời, giết quân tàn bạo cứu người quang khiên Xưa nay tài trí lương liên, mà cân quả phúc hoàng thiên cũng già. Ấy ai gây cuộc phong ba, hao binh tổn tướng dễ mà ít chi. Con thuyền ngang dọc liêu nhi, gian sang này biết nặng gì ai đây. Lời bàn của Thánh Thắng Sau khi mời được công tôn thắng, ba người cùng về. Phải rồi, đế tung lại bổng đâu về trước. Để làm cho Lý Quỳ có chuyện mua bánh táo chay. Lý Quỳ mua bánh táo chay để mà nảy ra biết được Thang Long. Lý Quỳ kết thúc được Thang Long. Để mà sau này chuyện chế tạo ra câu liêm đánh giặc. Ôi chế ra câu liêm để phá trận Liên Hoàng Mã. Trận Liên Hoàng Mã tới đây chính để báo thù cho Cao Liêm vậy. Vì Cao Liêm chết do tay công tôn thắng. nên công tôn thắng chưa tới thì Cao Liêm chưa chết. Cao Liêm chưa chết thì Cao Cầu cũng chưa gọi Hô Duyên trước. Cao cầu chẳng gọi hô duyên trước thì không có trận liên hoàng mã. Nếu không xảy ra trận liên hoàng mã tức không cần đến câu liêm. Không phải dùng đến câu liêm lại không cần đến thăng long. Này Lý Quỳ mới dự kết thúc, vì kết thúc ở chỗ mua bánh táo. Vì mua bánh táo cho nên đới tung dự đi lòng văn lẫn quẩn đến như thế khiến quỷ thần không thể lường ra. Tả công tôn thắng thần thông đạo pháp chỉ ít nhiều bút mực tả ra chẳng phải dùng sức vô trương. Chỉ có cách hơn người một bậc, Tả công tôn phá Cao Liêm Cao Liêm nếu một trận mà thua Thì đâu có nổi bậc tài của công tôn thắng Mới phải dùng đến hai phen mấy ngày Lại dỡ nốt tài của Cao Liêm Theo đuổi lần trước cướp trại với một thế ấy Để lần sau lại cướp trại bất ngờ Nhưng đó mà quét sạch đi Chẳng coi là thường Chẳng lấy làm trọng Càng thấy rất phải Lần trước cướp trại do thừa thắng Lần sau cướp trại lại nhân bại Trước sau cướp trại hai lần lấy đó phân biệt thế thì thực ra tác giả tả lần cướp trại sao để che lấp dấu bút vết mực trước như trên bàn đã rõ ra hồi này chỉ chép lớn ra chiến công của Lâm xung chính vì rửa sạch công án với thù họ cao chẳng phải bút mực phím tả vậy Thái sử công nói rằng gây quán độc với người tệ hại thay chẳng là phải ư Lý Quỳ là người thô mãn tuy hết sức tả ra cũng không tả nổi hồi này cốt chép Lý Quỳ thô mãn Lại tả lật lại con người gian hoạt Khiến cho đời thấy càng chất phát Càng thấy khôn ngoan Mới thật chuyện kỳ Cổ thi nói rằng Nước giếng đâu biết gió trời Ý nói nước giếng sâu Gió không động tới Thế mà hảo hán ngọn toàn phong Gió lốc Để sa vào dưới đáy giếng khô Ở đất cao đường Câu ngụ ngôn với ý Bây giờ cái ác cao gian nhiễu loạn Không còn để sót chút nào Cuối hồi miêu tả vua cho ngựa tích tuyết ô truy Chỉ ba bốn câu mà chú trọng đến đọc thành một thiên tuyệt diệu về bài phú ngựa. Hồi thứ 54 Cao Thái Quý quy động quân ba lộ, Hồ Duyên trước bày trận liên hoàng mã. Bây giờ Cao Thái Quý hỏi Hồ Duyên trước, định cử ai làm tướng tiên phong. Hồ Duyên trước bẩm rằng Chúng tôi xin cử một người làm chánh tiên phong là họ hàng tên Thao, nguyên quê quán ở Đông Kinh hiện làm đoàn luyện sứ ở Trần Châu, vốn là Tây Võ Cử xuất thân, kiểu một thanh gươm trường rất giỏi, người ta thường gọi là Bách Thắng Tướng Quân. Còn một người phó tiên phong tên là Bành Dĩ, con cháu của tướng ở đất Đông Kinh, hiện làm đoàn luyện sứ ở Vĩnh Châu, khiến khẩu đao hai lưỡi hai mũi, võ nghệ hơn người, ai ai cũng gọi là Thiên Mục Tướng Quân. Cao Thái Quý nghe nói cả mừng mà rằng, nếu được hai tướng đó ra đứng tiên phong, thì làm gì mà không dịp yên được giặc. Nói đoạn liền cho Thảo hai bức công văn, quỷ diện khu mật, sai người đến Trần Châu và Vĩnh Châu lập tức, triệu hàng thao và bành dĩ về kinh thính dụng. Cách dăm bảy hôm, hai tướng về đến Soái Phủ liền vào bái yết Cao Thái Quý. Ngày hôm sau, Cao Thái Quý đem các hàng quân ra đến giáo trường để diễn võ. Khi diễn võ xong, Cao Thái Quý hỏi các chư tướng rằng, hiện nay ba đạo quân có được bao nhiêu? Hồ Duyên trước đáp rằng, Trong ba đạo có 5.000 quân mã và một dạng quân bộ. Cao Thái Quý nói phải lập tức trở về bản Châu chọn lấy 3.000 quân mã và 5.000 quân bộ mà cùng nhau tiến đánh Lương Sơn mới được. Cô Duyên trước nói binh mã ba đạo hiện đã luyện tập tinh thông chủ suý không cần lo đến duy các đồ giáp trượng thì còn thiếu thốn nhiều e khó lòng mà khởi binh ngay được. Nếu thế ta cho phép vào kho giáp trượng ở đây chọn đủ các thứ để dùng cho quân sĩ Cốt sao nghiêm bị chỉnh tề, rồi khi khởi binh ta sẽ cho người ra điểm lại Hồ Duyên trước dân lệnh đem người vào kho giáp trượng Chọn được 3.000 thiết giáp, 5.000 áo giáp ngựa bằng da 2.000 gươm trường, 1.000 đao lớn, các thứ cung tên Cùng 500 khẩu quả bát thiết bát xếp đặt lên xe để mang về ứng dụng Cao Thái Quý giao cho 3.000 ngựa trận, thưởng kim ngân cho ba tướng và khao thưởng tam quân rồi hô duyên trước cùng hàn thao bành dĩ làm giấy cam đoan với cao thái quý mà từ biệt ra đi khi về tới châu nhữ ninh hô duyên trước sai hàn thao bành dĩ đem hết binh mã ở trần châu vĩnh châu đến cùng hội họp trong nửa tháng trời ba đạo quân tề tựu nghiêm chỉnh hô duyên trước liền đem các đồ gươm giáo cung ngựa trao cho ba quân mà dự bị đợi ngày ra trận Bây giờ cao thái quý sai hai viên tướng trong điện súy phủ ra điểm lại hẳn hoi rồi khao thưởng ba quân mà chia làm ba đạo tiến đánh. Thôi duyên trước đi đạo trung quân ở giữa, rồi bành dĩ thôi thúc hậu quân đi sau. Khi ra khỏi cửa thành, ba quân cờ mở trống giống, quy thế ầm ầm như giữa trời long đất, mà cùng nhau kéo đến Lương Sơn. Bên kia tiểu cái Tống Giang nghe báo quan quân kéo đến, bèn tụ họp quân sư Ngô Dũng, công tôn thắng, xài tiếng, cùng các vị đầu lĩnh để bàn định cơ cự địch. Ngô Dũng nói, Hô Duyên trước là con cháu quan khai quốc công thần Hô Duyên Tán, võ nghệ cao cường. Khiển hai cây roi đồng rất giỏi, khó ai bén mãn đến gần. Vậy tất phải tay nào can trường giỏi giang mới được. Trước hết lấy sức đối địch, rồi sau dùng mẹo thi hành mới có thể bắt được. Vừa nói dứt lời thì hát toàn phong Lý Quỳ ứng lên rằng tôi xin đi bắt thằng ấy mới được. Tống Giang gạt đi mà rằng người không đi được, việc này phải nhờ tích lịch quả Tần Minh đi đánh trận đầu báo tử đầu lâm xung đi đánh trận thứ nhì tiểu lý quảng quang vinh đánh trận thứ ba nhất Trưởng thanh hổ tam nương đánh trận thứ tư vịnh quý trì tôn lập đánh trận thứ năm năm đội lần lượt đánh rồi ta sẽ dẫn 10 anh em và đại đội nhân mã mà áp sao đám hậu quân thì bên tả năm tướng là chu đồng lôi hoành mục Hoàng, hoàng Tính, lã phương bên hữu năm tướng là dương hùng thạch tú âu bằng mã lân quách thịnh đường thủy thì lý tuấn trương hoành trương thuận và ba anh em họ Nguyễn đem thuyền ra tiếp ứng còn Lý Quỳ với Dương Lâm đem quân ra mai phục hai bên đường để đợi khi ứng diện Tống Giang cắt đặt chỉnh tề rồi tuyển quân là Tần Minh dẫn quân mã xuống núi rồi tìm nơi nội rộng mà dàn thành thế trận bây giờ đương dạo mùa đông sông khí trời ấm áp dễ chịu Tần Minh đợi đến ngày hôm sau đã thấy tiên phong bên kia là bách thắng tướng quân hàng thao kéo đến sáng hôm sau hai bên ra đối trận Ba hồi trống giống vừa xong thì hai tướng cùng cởi ngựa xông ra cửa trận, cùng đứng dưới mặt cờ. Hàng thao hoành gươm trên ngựa mà quát mắng Tần Minh rằng Binh trời đến đây, ngươi không xuống ngựa sớm, liệu hàng trước đi, còn toan chống cự được sao? Ta này quyết lấp phân dụng nước, đà ta ngọn núi Lương Sơn, giết chết đồ phản tặc chúng bay, mà đem nộp về triều đình, băm thay làm dạng mảnh mới nghe. Tần Minh vốn là người nóng tính, không nói năng chi, liền vỗ ngựa múa lan nha côn thẳng xông ra đánh. Hàng thao cũng múa gươm cự địch với Tần Minh. Đôi bên đánh nhau được hơn 20 hiệp, Hàng thao không sao địch nổi Tần Minh, chỉ toàn thừa cơ để chạy. Vừa khi đó, chủ tướng là Hô Duyên trước kéo đến, thấy Hàng thao không đánh nổi Tần Minh, liền múa xông chiên, phóng ngựa tích tuyết ô truy, xông ra để đánh giúp. Tần Minh thấy vậy toan xông lại đánh. Thì đội quân thứ hai là báo tử đầu Lâm Xung đã ra ứng cứu, Lâm Xuân bảo với Tần Minh rằng, Thống chế hãy nghĩ một lát, xem tôi đánh đủ 300 hiệp rồi sẽ hay. Nói đoạn múa bác xào mâu ra đánh Hô Duyên trước, rồi Tần Minh lại dẫn quân quanh sườn núi lui vào. Đằng này Lâm Xung với Hô Duyên trước, đôi bên địch thủ với nhau, kẻ chiên người thương rối rít như hoa trước gió, đánh nhau hơn 50 hiệp, chưa phân thắng phụ ra sao. Chợt đâu đội quân thứ ba là tiểu lý quản Qua Vinh đã đến. Qua Vinh đứng trước cửa trại kêu lên rằng, Lâm tướng quân hãy khoan tay, Để tôi bắt sống hắn cho mà coi." Lâm Xung nghe nói liền quay ngựa chạy vào trốn mất. Cô Duyên trước thấy Lâm Xung võ nghệ cao cường thì cũng chạy về bản trận mà không dám đuổi. Lâm Xung bèn dẫn quân bản bộ mà đi quanh vào nẻo đường núi. Bây giờ Qua Vinh dắt hương ra trận thì thấy bên kia tướng hậu quân là Thiên Mục tướng Bành Dĩ cũng vừa kéo đến. Bành Dĩ hoành đao ngồi trên mình ngựa, ngũ minh thiên hoàng qua, xông ra cửa trận quát mắng Qua Vinh rằng Đồ phản tặc kia có thấm vào đâu Người quyết đấu được thua với ta chăng Qua Vinh cả giận không thèm trả lời Liền xông ngựa ra đánh luôn bành dĩ Đôi bên đánh nhau được 20 hiệp Thì hô duyên trước thấy bành dĩ hơi túng thế Bèn vỗ ngựa xông ra địch với Qua Vinh Chợt đâu toán quân thứ tư kéo đến Nhất trượng thanh hổ tam nương gọi lên rằng Qua tướng quân hãy nghỉ tay Để tôi bắt tên ấy cho Qua Vinh nghe nói liền vỗ ngựa Dẫn quân lui về sườn núi bên kia bành dĩ lại xông ra đánh nhau với nhất trượng thanh vừa được một lát thì toán quân thứ năm là bệnh quý trì tôn lập kéo ra tôn lập kìm ngựa trước trận xem nhất trượng thanh đối địch bành dĩ đôi bên gươm đao loáng nhoáng ngựa cuốn bụi trần đầu xông sát khí đánh nhau hơn 20 hiệp thì nhất trượng thanh quay ngựa chạy vào bành dĩ thấy vậy gắn sức bình sinh xông vào đuổi đánh nhất trượng thanh đeo đao lên yên ngựa sờ trong áo lấy ra tấm hồng gấm Trên mặt có 24 lưỡi câu vàng Chờ khi bành dĩ đuổi sát đến nơi Liền quay mình nhắm trúng bành dĩ Quăng ra một cái Rồi giật bành dĩ quay xuống ngựa Tôn lập thấy thế quát quân sĩ bắt trói bành dĩ đem về Hồ Duyên trước cả giận Liền vỗ ngựa xông ra đánh cứu Nhất trượng thanh cũng vỗ ngựa xông ra Để địch Hồ Duyên trước Hồ Duyên trước tức giận Nhất trượng thanh Mong sao nuốt được thì mới cam tâm Hai bên đánh nhau hơn 20 hiệp Hồ Duyên trước sốt ruột lừa miếng phá đỉnh. Lừa cho nhất trưởng thanh chém sấn đôi đao vào gần trước bụng, rồi tay hữu chàng dơ roi nhằm vào nhất trưởng thanh đánh xuống. Về đâu nhất trưởng thanh nhanh mắt trông thấy liền dơ đao bên phải lên đỡ, làm cho đầu roi vừa đánh vào lưỡi đao đánh ke một tiếng, bắn lòe lửa ra, rồi nhất trưởng thanh quay ngựa chạy vào bản trận. Hồ Duyên trước thấy vậy vội vàng sấn ngựa đuổi theo, bên này bệnh quý trì tôn lập xông ra đón đánh. Rồi thấy toán hậu quân của Tống Giang cũng vừa kéo đến ở đằng sau. Tống Giang dẫn 10 vị tướng quân dàn thành trận thế để tiếp ứng đằng sau, còn Nhất trưởng Thanh lại dẫn quân mã quay vào sườn núi. Tống Giang thấy Nhất trưởng Thanh bắt sống được bành dĩ thì trong lòng lấy làm mừng vô hạn. Đằng này Tôn Lập đeo gươm lên vai rút đôi cương trùy giống trúc, ra đánh nhau với hồ duyên trước, đôi bên cùng múa song trùy, thế lực rất là hùng dũng một bên tôn lập đội mũ sắt đôi sừng giao nhau quấn khăn lụa hồng ở trán mình mặc áo bà ba đen trâm qua điểm vẽ dài khoác áo giáp vàng cưỡi ngựa ô truy khiến đôi cương chiên giống trúc mắt hổ trong vẻ ăn đứt quốc trì cung một bên hô duyên trước đầu đội mũ sắt sừng thẳng lên trời quấn khăn vàng ở trán mình mặc áo đen đốn vẽ thất tinh khoác áo khai giáp cưỡi con ngựa tích tuyết ô truy khiển đôi cương chiên thủy bát mã lăng tay tả nặng 10 cân tay hữu nặng 13 cân. Rõ ra dòng giỏi quang hô duyên tán. Hai bên đánh nhau trước trận, kẻ tiến người lui, kẻ quanh người lại. Trước sau tới 30 hiệp, chưa phân thắng thua được ra sao. Bây giờ hàng thao ở trong đám quân quang, nghe nói bị bắt mất bành dĩ, liền thôi thúc hết cả binh mã đội hậu, xông vào đánh trận Tống Giang. Tống Giang thấy vậy dội thúc 10 vị đầu lĩnh dẫn quân xông sang đánh trước. Đoạn rồi bốn đạo ở đằng sau cũng chia làm hai đường mà cùng nhau tiến đánh. Khi đó trong trận hô duyên trước, ngựa đứng liên hoàng đều mặc bố giáp, chỉ hở bốn cẳng ra ngoài, người mặc áo ngai giáp, chỉ để hai mắt nhìn ra. Cung tên gươm giáo không thể đánh sao cho trúng được, còn bên trận Tống Giang cũng có giáp trụ chỉnh tề. Xong đồ dùng thường mỏng không sao chịu nổi cung tên của trận bên kia bắn lại. Tống Giang biết thế không đánh phá nổi, đành phải gõ chiên thu quân lui về. Bên kia Hồ Duyên trước cũng lui quân hơn 20 dặm hạ trại. Tống Giang kéo quân về hạ trại bên Tây Núi, rồi gọi Tả Hữu đem Bành Dĩ ra trước trướng Trung Quân. Khi quân sĩ giải Bành Dĩ tới nơi, Tống Giang dội quát lui Tả Hữu, rồi thân hành cởi trói cho Bành Dĩ, dắt lên mời ngồi trong trướng. Đoạn rồi Tống Giang cúi lại Bành Dĩ một cách rất trang trọng. Bành Dĩ dội đáp lễ mà rằng, Chúng tôi bị bắt đến đây, lẽ ra phải chết tớ sao tướng quân lại còn đãi cho như thế tống giang nói lũ chúng tôi hết chốn nương thân phải nhờ nơi thủy bạc tạm lánh ít lâu ngày nay triều đình sai tướng quân đến đánh lẽ ra đến trước quan nhân mà cúi đầu chịu tội mới phải song e khi tính mạng không toàn mới phải cùng các ngài mà cả gan chống cự ngay như thế thật là mạo phạm quy trời xin ngài tha tội ấy cho bành dĩ nói tôi vẫn nghe tiếng tướng quân có lòng trọng nghĩa khinh tài phù nguy cứu khổ Ai ngờ đâu ngày nay quả nhiên biết được, như vậy thật hân hạnh vô cùng. Nếu ngài có lòng dung nạp tôi, thì sẽ hết lòng ra sức để báo đáp ơn to nghĩa lớn. Chẳng hay ngài nghĩ sao? Tống Giang nghe nói cả mừng, sai người đưa bành dĩ lên chào Tiểu cái thiên dương, lưu ở sơn trại, rồi sau đó khao đãi tam quân, cùng các vị đầu lĩnh bàn định diệt quân. Bên kia hồ duyên trước thu quân đóng trại, rồi cùng với hàng thao bàn diệt đánh phá lương sơn. Hàng thao nói, Ngày nay ra trận, bên giặc đã tiến quân ra đánh, sao lại vội vàng lui quân về ngay? Vậy ngày mai đem tận số quân mã lên trước, tất là toàn thắng không sai. Hồ Duyên trước nói, việc đó ta cũng dự định như thế, vậy ngày mai nên làm ngay mới được. Nói đoạn liền hạ lệnh cho 3.000 quân mã dự làm trăm đội, thứ 30 con kết làm một liên, lấy hoàng dòng sắt khóa với nhau. Hãy gặp quân giặc xa, dùng cung tên, gần, dùng gươm giáo, đều phải hết sức xông vào để đánh còn năm quân bộ đi sao để tiếp ứng khu duyên trước lại dặn hàng thao rằng sáng mai bất tất khiêu chiến làm chi ta cùng tướng quân cứ áp trận đằng sau hệ thấy quân giặc ra đánh thì cứ chia làm ba mặt xông vào mới được bàn định đã xong sáng hôm sau đều sắp sửa chỉnh tề để ra trận đằng này tống giang chia binh mã làm năm đội tiến trước còn hậu quân chỉ có 10 tướng đi kèm và hai toán phục binh nấp ở hai đường tả hữu Bây giờ năm đội quân đi trước thì có Tần Minh đứng giữa Lâm Sung nhất Trưởng thanh bên tả Qua Vinh Tôn Lập ở bên hữu rồi Tống Giang dẫn 10 tướng kéo quân ra đằng sau người ngựa chập chùng không khác chi rừng quân núi giáo Khi dàn trận chỉnh tề Tần Minh liền ra trận thách đánh với Hồ Duyên trước Bên trận Hồ Duyên trước có 1.000 bộ binh dàn ở trước mặt chỉ khua trống reo hò mà không ai ra đánh với Tần Minh Tống Giang đứng sau thấy vậy lấy làm nghi hoặc bèn truyền lệnh cho hậu quân tạm lui rồi phóng ngựa lên chỗ qua vinh để nhìn sang trận bên kia chợt đâu bên trận bên kia có tiếng súng liên châu một ngàn quân bộ ở trước trận chia ra hai bên rồi có ba đạo quân mã liên hoàng xông ra hàng hái hai bên mã quân toàn thị tên bắn ra như mưa còn khoảng giữa thì gươm giáo sáng choang một lượt tống giang thấy vậy cả kinh vội thúc quân sĩ lấy cung tên bắn ra để cự địch bên kia 3.000 quân mã cứ phăm phăm nhất tề để cự đến năm đạo quân trước trận Tống Giang thấy cả sợ rối loạn cả lên đội quân ở phía sau cũng quảng kinh chạy trốn không sao thu giữ lại được Tống Giang vội vàng quay ngựa lui lại rồi 10 tên tướng kèm giữ hai bên mà chạy bây giờ sau lưng đã có một đội quân mã liên hoàng đuổi đến mày có hai đạo phục binh của Lý Quỳ Dương Lâm đổ ra cự địch đánh cứu Tống Giang chạy thẳng về bến nước Đoạn rồi Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận cùng ba anh em họ Nguyễn chở thuyền ra tiếp ứng. Tống Giang vội vàng xuống thuyền sai chia các ngã cứu các tướng xuống thuyền tất cả. Trên kia đội quân mã liên hoàng đuổi đến bến nước, bắn tên rào rào xuống các thuyền. May các thuyền đều có các lá chắn che thân nên không thiệt hại chút nào. Tống Giang thôi thúc đuổi thuyền đến áp chủy rồi kéo lên bộ đóng quân ở đó. Khi điểm lại binh mã thiệt mất quá nữa. Duy các đồ lĩnh vẫn còn chu toàn được cả Được một lát Thấy Thạch Dũng Thời Thiên Tôn Tân Cố đại tẩu chạy trốn về sơn trại Mà nói rằng Chúng tôi bị đám bộ quân sát đến Phá hết nhà cửa Nếu không có thuyền ứng cứu Thì khó lòng mà sống sót lên đây được Tống Giang nghe nói Lấy lời an ủi mọi người Rồi thân hành xem xét Tất cả các tướng sĩ ra trận Trong đó có sáu người bị tên là Lâm xung Lôi Hoành, Lý Quỳ, Thạch Tú, Tôn Tân, Hoàng Tính Còn đám Tiểu Lâu La bị thương không biết tới đâu mà kể. Tiêu Cái thấy vậy liền cùng với Ngô Dũng công tôn thắng tới nơi thăm hỏi. Tống Giang âu sầu lo nghĩ không biết lập kế ra sao. Ngô Dũng khuyên Tống Giang rằng thắng bại là việc của nhà binh. Ca Ca bất tức phải lo phiền quá đổi. Rồi đây ta sẽ nghĩ cách phá ngựa liên hoàng. Tiêu Cái bèn truyền lệnh thủy quân đóng yên thủy trại. Đêm ngày canh phòng cho cẩn thận đề phòng địch tràn qua và mời Tống Giang lên núi để yên nghỉ. Tống Giang không chịu lên núi, liền hạ trại ở bến áp chủy, rồi cho các tướng bị thương lên núi để dưỡng bệnh. Sa trường muôn dặm cát bay, anh hùng thua được xưa nay sự thường. Ba quân bền giữ gan vàng, nước non có hội phong quan ngại gì. Nói về hô duyên trước, thu quân đắc thắng trở về trong trại, tháo ngựa liên hoàng, thưởng công các tướng, tính tất cả giết chết quân rất nhiều. Bắt sống được 500 người Và hơn 300 ngựa chiến Hồ Duyên trước liền cho người về báo tiệp Ở Kinh Sư Rồi nhất diện khao thưởng quân ở trại Bây giờ Cao Thế Quý ở Kinh Sư Nghe tin Hồ Duyên trước đánh được giặc lương sơn bạc Sai người về báo tiệp Thì hớn hở vui mừng Đến ngày hôm sau dầu tâu cho thiên tử biết Thiên tử nghe tin cả mừng Liền lấy 10 bình rượu ngự Một áo cẩm bào và 10 vạn quan tiền Phải một viên sứ quan Đem ra cho Hồ Duyên trước Và khao thưởng ba quân Khi sứ giả tới nơi Hô Duyên trước cùng hàng thao ra ngoài 20 dặm đón tiếp vào trong trại lại chịu ơn vua Đặt tiệc đại sứ giả Rồi sai hàng thao chia tiền thưởng quân Và đem 500 người mới bắt Đem giam trong trại Để đợi khi bắt được đầu đảng Sẽ giải kinh sư quan sứ thần hỏi bành đoàn luyện Hô Duyên trước liền đáp rằng Bữa trước mới kéo quân đến đây Vì ham bắt tống giang vào gần đất giặc Nên bị giang đồ bắt mất Nhưng ngày nay chắc là quân giặc không dám thò ra nữa Vậy tôi định phân binh để đánh kỳ cho phá hết sơn trại lấp phẳng thủy nhai Bắt cả gian tặc mà phá tan sào quyệt Sông còn hiềm một nỗi Bốn mặt toàn là hồ nước Không có đường lên Vậy Duy còn có cách dùng súng quả bát mà bắn đánh Thì thế nào cũng có thể phá được Trước đây tôi nghe ở kinh sư Có một người tên là Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn Chế súng quả bác Có thể bắn xa tới 14-15 dặm Đạn đá đến đâu đất lỡ trời long núi tan đá vỡ đến đó giả chăng người đó võ nghệ tinh thông cung tên thạo giỏi nếu được thiên sứ về kinh nói quan thái quý cho người đó ra đây thì thế nào cũng có thể phá tan quân giặc ngay thiên sứ nghe nói vâng lời rồi sáng hôm sau bái biệt trở về kinh sư thiên sứ vào chào cao thái quý đem lời của hô duyên trước thuật lại cho cao thái quý nghe Cao Thái Quý cả mừng Lập tức cho đòi quan phó sứ kho giáp trượng Là Lăng Chấn đến Nguyên Lăng Chấn người ở Lăng Yên Là một tay võ nghệ cao cường Làm nghề chế súng đất giỏi ở triều nhà Tống Nên vẫn gọi là quanh thiên lôi xưa nay Bây giờ quanh thiên lôi Đến bái kiến Cao Thái Quý Thái Quý cấp văn bằng trao cho Làm chức thống lĩnh hành quân Truyền lệnh sắp sửa yên mã khí giới Để ra đi lập tức Lăng Chấn chân lệnh ra về Sửa soạn các đồ dùng chế thuốc làm súng cùng các thứ giá súng đạn xếp cả lên xe và sắp đủ cung đao mã giáp dẫn ba bốn mươi tên quân quá đi ra địa phận Lương Sơn khi ra tới trại Lăng Chấn chào chủ tướng là Hô Duyên trước và Tiên Phong là Hàng Thao rồi thăm dò các nơi sung yếu ở Sơn Trại và đặt ba thứ súng để đánh ba thứ súng đó một là Phong Quả Bác hai là Kim Luân Bác ba là Tử Mẫu Bác đều sai đặt giá súng ở bên bến nước để phòng bị sẵn sàng ở đó khi đó Tống Giang ở trong tiểu trại trên bến Áp Chủy đương cùng với quân sư Ngô Học Cứu để bàn cách phá quan quân bỗng thấy người vào báo nay có một tay giỏi nghề súng đạn tên là Quanh Thiên Lôi Lăng Chấn ở Đông Kinh mới đến trại quân hiện đã dựng các giá súng ở bến nước để sắp sửa đánh vào sơn trại nay mai Ngô Dụng nghe báo bảo với Tống Giang rằng sơn trại đây bốn mặt toàn là hồ nước thành quyển tử cách nước lại càng xa dẫu có phi thiên quả bác cũng khó lòng mà đánh vào ngay được này hãy tạm bỏ tiểu trại ở bến áp chuyển này mà đóng cả ở trên núi xem họ đánh chát ra sao rồi ta sẽ liệu tống giang nghe nói liền bỏ tiểu trại ở bến áp chuyển mà kéo về tất cả ở trên sơn trại tiêu cái công tôn thắng đón tiếp vào tụ nghĩa sảnh mà hỏi rằng này quân giặc đã dùng thứ súng như vậy thì ta dùng cách nào để đối địch cho lại vừa hỏi được một câu thì bỗng thấy có ba tiếng súng nổ luôn đánh vào thủy trại ngoài bến áp quỷ Tống Giang thấy vậy trong lòng bối rối lo âu cùng các vị đầu lĩnh đều thất sắc ngay người không biết làm sao cho được Ngô Học Cứu nói bàn rằng bây giờ nếu có một người dụ được lăng chấn vào gần bến nước mà bắt được hắn thì mới có thể bàn đánh phá quân giặc được Tiêu Cái nói nếu vậy thì ta cho Lý Tuấn, Trương Hoành, Trương Thuận Ba anh em họ Nguyễn đem thuyền ra bến nước, cứ thế này mà làm. Trên bờ thì Chu Đồng lôi hoành, cứ theo cách thế này mà tiếp ứng, thì may ra có thể thành công được. Sáu vị đầu lĩnh coi thủy trại đều vâng lời. Rồi Lý Tuấn cùng Trương Hoành dẫn bốn năm mươi tên thủy thủ rất thạo, chèo hai cái thuyền, theo đám lao lách đi trước. Trương Thuận cùng ba anh em họ Nguyễn dông hơn bốn mươi chiếc thuyền nhỏ, tiếp ứng theo sau. Khi Lý Tuấn, Trương Hoành ra đến ngoài bến, liền nhảy lên bờ đến chỗ giá súng của Lăng Chấn mà reo hò toan kéo đổ quân sĩ thấy vậy liền vào báo với Lăng Chấn Lăng Chấn nghe báo rồi lấy hai khẩu súng phong quả rồi cấp dao lên ngựa dẫn hơn ngàn quân hâm hở đuổi theo Lý Tuấn Trương Thuận thấy vậy liền dẫn người chạy thẳng Lăng Chấn hất hả chạy đuổi theo đến bên gần bến nước thấy có một dãy hơn 40 chiếc thuyền nhỏ và có hơn trăm quân thủy ở đó Bây giờ Lý Tuấn Trương Thuận nhảy xuống cả thuyền cố ý trùng trình không đẩy thuyền ra dội. Khi trông thấy nhân mã của Lăng Chấn tới nơi thì kêu gọi ầm ý rồi nhảy xuống cả nước một lượt. Lăng Chấn thấy vậy liền đến cướp cả thuyền. chu Đồng lôi hoành đứng đối ngạn bên kia liền đánh trống reo hò ầm cả lên. Lăng Chấn cướp được dãy thuyền bèn sai quân kéo cả xuống thuyền chèo chở quay vào để đánh. Khi đến giữa dòng nước chợt thấy chu đồng lôi hoành ở trên bờ đánh một hồi chuông liền ở dưới nước có bốn năm mươi tên thủy quân nhoi lên nhổ hất tất cả lái thuyền làm cho nước chảy vào thuyền như suối đoạn rồi đám thủy quân thừa thế mà đánh lật đổ cả thuyền các quân sĩ trong thuyền đều bị lăn xuống nước cả lăng chấn thấy vậy toan quay thuyền trở lại thì bỗng thấy thuyền mình cũng mất cả bánh lái nước rỉ vào thuyền như suối chảy rồi hai bên có hai tên đầu lĩnh nhoi lên đánh đổ lật thuyền cho lăng chấn ngã lăn xuống nước bây giờ Nguyễn Tiểu Nhị trực sẵn dưới thuyền nhớ được lăng chấn liền ôm choàng lấy mà kéo lên trên bờ lên đến bờ có người tiếp tay trói lăng chấn lại giải lên trên núi đám quân lính ở dưới này bắt được 200 người còn sống còn thì chết đuối quá nữa và có mấy người chết hụt chạy về báo cho Hô Duyên trước biết Hồ Duyên trước nghe báo lập tức dẫn quân ra đuổi Khi tới nơi đã thấy các thuyền trở về bến áp chuỷ, người không thấy một ai mà cung tên bắn cũng không sao tới. Cô Duyên trước lấy làm căm tức vô cùng, song không làm thế nào được. Đành phải nín hơi nuốt giận mà dẫn quân mã lui về. Bên kia bọn đầu lĩnh bắt được quanh thiên lôi lăng chấn, giải về trên núi liền cho người báo với Tống Giang. Tống Giang dẫn hết thảy các đầu lĩnh trong trại đi xuống cửa quan thứ nhì để đón tiếp. Khi trông thấy lăng chấn, Tống Giang thân hành cởi trói rồi giận mắng chúng rằng ta bảo các ngươi đón mời thống lĩnh lên núi tử tế, sao các ngươi xử vô lễ như thế. Lăng chấn nghe nói lấy làm cảm tạ vô cùng, tống giang liền nâng chén rượu tiếp phong, rồi bắt tay mời lên trên núi. được một lát lên tới đại trại, lăng chấn trông thấy bành dĩ cũng dự ở đó, trong lòng rất lấy làm phân dân, không biết nói sao cho được. bành dĩ khuyên lăng chấn rằng hai vị đầu lĩnh tiểu tống thay trời làm đạo, chiêu nạp hào kiệt mong trừ những sự bất bình để giúp cho nhà cho nước vậy chúng ta đến đây chỉ nên theo mệnh là hơn Tống Giang cũng lấy lời quyển chuyển mà dỗ dành Lăng Chấn vào đảng Lăng Chấn đáp rằng tiểu đệ ở đây hầu các ngài cũng được không lấy gì làm ngại duy còn mẹ già cùng vợ con ở cả kinh sư nếu lỡ ra ai biết tất là nguy hiểm đến tính mạng vậy biết làm sao cho tiện Tống Giang nói cái đó thống lĩnh bất tất phải quan tâm Mấy hôm nữa tôi xin cho người đón về ngay lập tức. Lăng chấn tạ rằng, nếu được đầu lĩnh chu toàn như thế thì chúng tôi dẫu chết cũng được cam tâm. Tiêu cái liền đặt tiệc ăn mừng và thưởng cho quân sĩ. Ngày hôm sau các vị đầu lĩnh cùng bàn kế để phá ngựa liên hoàng. Chợt thấy kim báo tử Thăng Long đứng lên nói, Tiểu đệ nghĩ được một kế này tất phải nhờ đến một thứ khí giới kia và một người ca ca tôi mới có thể phá trận liên hoàng được. Ngô Dũng đón lấy nói, Nếu được như vậy thì còn gì hơn nữa? Người ấy là ai? Dùng thứ quân khí gì? Xin hiền đệ nói cho được biết. Thăng long dân lời liền chắp tay đến trước để kể tên người đó cho các vị đầu lĩnh nghe. Mới hay, đã nên khẳng khái ra đời làm cho động đất kinh trời mới nghe. Tuần gì bỏ nước xâm xoe, mũ cao áo rộng toan đè nén nhau. Giống người ai kém ai đâu, quyết đem máu đỏ mà lao gươm thù. Có công tất cũng nên trò Cái gương công lý ngàn thu vẫn còn Lời bàn của Thánh thắng Hồi này ba đoạn văn tự Một đoạn tả tống giang phóng quân xa Một đoạn hô duyên trước liên hoàng quân Đều là những văn rất tinh thần biến động Một đoạn tả bắt lăng chấn Coi như bắt trẻ con Sở dĩ như thế là gì Trước khi tác giả chưa hạ bút Trong vốn có một tứ lạ tả liên hoàng mã Chẳng tiện đột nhiên mà tả ra Cho nên trên chữ liên hoàng điên đảo sinh ra hai chữ phóng xa quân. Trước đoạn văn liên hoàng lại có một đoạn văn phóng xa khiến độc giả chóng mắt vì lạ. Song bổng đâu một biến, biến ra thứ trận như bài sơn đảo hải. Nay thử xem phóng xa coi khinh, liên hoàng thấy trọng, đem khinh dẫn trọng là một lạ. Phóng xa liên hoàng một bầy, lấy từng đội dẫn cả bầy là hai lạ. Phóng xa các người tự chiến liên hoàng nhất tề tiến ra là ba lạ. Phóng xa chợt tan chợt hợp, liên hoàng liền khóa với nhau, đem ly dẫn hợp là bốn lạ. Phóng xa tiền quân thua, chuyển làm hậu quân, liên hoàng không trước không sau, thẳng xông ra. Đem tiền chuyển hậu dẫn ra không hậu không tiền là năm lạ. Phóng xa có tiếng có thoái, liên hoàng chỉ tiếng không thoái, đem tiếng thoái dẫn ra tiếng thôi là sáu lạ. Phóng xa tả nhân, liên hoàng tả mã, lấy nhân dẫn mã là bảy lạ xem thế một đám hoa đóng gấm văn chương chỉ do một trận liên hoàn tả ra rồi sau đến đoạn thứ hai tả đến bản đề xong lại chẳng dội thu kết ngay nữa lại từ chỗ ngựa nảy ra súng là một chót đuôi xong lại sợ hai phen chiến trận nguy nan mà tả đến dụng súng khiến văn tự thục đi không nổi lên mới đem bút rỗi, mực dư tả bắt lăng chấn như đồ trẻ con vậy hỡi ôi chỉ vì một đoạn quá ra ba đoạn Đáng bảo là trong khoảng một đoạn rất khéo biến ra mà hai đoạn trước sau cũng chỉ là một đoạn giữa nối liền làm một. Mà mỗi một đoạn một biến rất khéo nào ai muốn nổi lên tranh cái tiếng tài tử với tác giả kia. Ta thấy rõ ràng là không thể sánh kịp. Trước sau hai đoạn đều rất khéo biến ra kia như đoạn trước tả phóng xa quân khi mỗi một đội muốn đi phải có trước một đội tiếp hậu. Một tiếp một chờ dí như lông cánh dịch vậy. Khi này am lại bỗng đâu tính đến khi đội thứ 5 muốn đánh phải tiến xa 10 viên tướng áp hầu như lộ ngấn tích bèn khiến hai chữ phóng xa cả thua mới đem đội thứ năm tiếp chiến bèn tả tống giang đem mười viên tướng cho khỏi cái lỗi đức nối Xong lại tính đến một thiên chương pháp trong đội thứ năm lại biến khác ra chỗ đó vẫn lộ ngấn tích đánh đến chuột chạy cùng đường ở chỗ đội thứ tư khi tiếp chiến Tả đến đội thứ năm đã đến sớm làm phản thấn, thực khổ tâm thay cho một thợ lành nghề dân tự. Lại như trước một đoạn tả đội thứ 5 phóng xa quân, một đội thắng một đội, vốn thế vậy Khi đến đội thứ tư bỗng đâu trên trận bay ra ba khẩu đao, đã mà một biến, biến ra hai khẩu đao, hai chiếc roi biến ra hai chiếc roi, càng biến càng lạ, càng lạ càng kinh, càng kinh càng vui. Thực dân chương xem thấy thú. Một đoạn sau tiều cái truyền lệnh hãy mời Tống Giang về núi. Tống Giang cố ý chẳng chịu, đọc đến cho rằng ý bảo diệt kẻ kia chỉ trong một sớm một chiều biết đâu chính vì mưu để thu súng lăng chấn. Đó là bút pháp tuyệt kỳ. Chẳng phải bút tục tả ra mà được. Lại như cần tả đến dùng súng, lại tả ra phép bắn súng ở chỗ chẳng gần cũng chẳng xa. Này xem chỗ lăng chấn tới chỉ là ca ngợi đặt giá súng để bắn thấy quy thế của chúng làm cho tống giang phải bỏ trại thu quân lẫn về núi thực là bút pháp tuyệt kỳ chẳng phải bút tục tả ra mà được tả tiếp luôn sự dùng súng bắn ba chỗ lại nói ra rằng hai chỗ bắn khắp mặt nước một chỗ bắn vào trong tiểu trại tả hai chỗ bằng khắp mặt nước cho rõ thủy bạc rộng rãi một chỗ bắn vào tiểu trại cho rõ sức súng đất xa mạnh đến như sau và trước hồi này lại có riêng bút khéo tài tình Như sắp tả liên hoàng mã đã tả trước một ngựa mã ban cho để dẫn ra, sắp tả áo giáp từ ninh lại tả trước bao nhiêu giáp binh mã để dẫn ra, bao nhiêu ngựa liên hoàng chỉ một ngựa vua ban làm điều động, đều chẳng phải bút pháp tầm thường mà tả nổi như thế. Hồi thứ 55 Ngô Dụng Sai Thời Thiên Cấp Bảo Giáp Thang Long lừa từ ninh lên lương sơn Bây giờ Thang Long nói với các đầu lĩnh rằng Nguyên tổ phụ chúng tôi ngày xưa sinh nhai Về nghề rèn đúc quân khí Sau gặp lão trung kinh lược Mới được ra làm tri trại ở phủ Duyên An Trước đây trong triều đã dùng trâu ngựa liên hoàng Để đánh được giặc Sau muốn phá trận đó thì phải dùng tới gươm câu liêm mới được Kiểu câu liêm ấy Tổ phụ nhà tôi có truyền để lại Tôi có thể đánh được nhưng không biết dùng khiển ra sao nay muốn tìm một người biết dùng Tất phải tìm đến người anh cô cậu của tôi Hiện nay làm chức giáo đầu ở Đông Kinh Gia truyền đánh phép câu liêm Không ai học được Hoặc đánh trên ngựa hay đánh dưới bộ, thật là xuất quỷ nhập thần. Vừa nói đến đó thì Lâm Sung hỏi ngay. Chẳng hay là giáo sư Kim Sang Bang tên là Từ Ninh đó. Thăng Long nói, chính phải là ông ta. Lâm Sung nói, nếu bác không nói có lẽ tôi quên mất. Phải, sang pháp của ông ta thật là tuyệt xảo. Khi tôi ở Đông Kinh vẫn tập thử với nhau, anh em rất là tương đắc. Nhưng bây giờ làm thế nào mời ông ta lên được? Ông ấy có một vật báo là một cái áo giáp khuyên kim bằng lông chim nhạn linh khâu lại. Thiên hạ không ai có bao giờ. Khi trước tôi theo phụ thân có qua tới Đông Kinh đã một lần đến chơi nhà cô tôi mới được nhìn thấy. Cái áo ấy khoác lên mình vừa nhẹ vừa ấm, đau gươm không thấu. Người ta lại gọi là kiểm đường nghe. Xưa nay nhiều công tử yêu cầu muốn xem. song ông ta không hay cho ai xem bao giờ. Cái áo giáp ấy cũng như là tính mạng của ông ta. Ổng dẫn bỏ vào cái hòm da treo trên phòng nằm rất cẩn thận. Này nếu lấy được cái áo ấy thì tất ổng phải đến đây ngay. Ngô Dũng nói, cái đó thì có khó gì. Bên này chỉ nhờ ông anh em rất giỏi là ông Thời Thiên đi cho mới được. Thời Thiên nghe nói liền ứng lên rằng, chỉ sợ ổng không để ở nhà, chứ còn ở nhà thì thế nào tôi cũng lấy được. Thằng Long nói, nếu bác lấy được cái ấy thì thế nào tôi cũng lừa ông ta đến đây được. Tống Giang hỏi, người định lừa thế nào? Thằng Long ghé vào tai Tống Giang mà nói thầm mấy câu, Tống Giang cả cười mà rằng diệu kế, như thế thì làm gì không được. Ngô Dũng nói Bây giờ cần phải có ba người đi Đông Kinh một phen, một người vào mua các hứa thuốc súng đạn lửa để dùng việc chế súng, còn hai người đưa vợ con lăng thống lĩnh về đây. Bành dĩ nghe nói liền đứng lên bẩm rằng Nếu các ngài rộng ơn cho một người đến Vĩnh Châu đem gia quyến nhà tôi đến đây thì tôi cũng rất lấy làm cảm tạ muôn phần. Tống Giang đáp rằng Đoàn luyện sứ cứ giết thư về, để tôi sai người đến đó đón. Nói đoạn liền gọi Dương Lâm sai đem thư tính Kim Ngân, cùng mấy người theo hầu đi sang Vĩnh Châu đón vợ con bành dĩ. Vĩ. Tiết dĩnh ăn mặc giả là một người đánh gậy bán thuốc cao đi sang Đông Kinh, đón vợ con lăng chấn lý dân giả làm khách buôn súng, đi sang Đông Kinh mua các đồ dùng làm súng. Nhạc quà đi với Thang Long và thỉnh thoảng phải đi kèm Tiết Vĩnh cho tiện công việc, nhất diện cho Thời Thiên xuống núi đi trước còn Thang Long phải lưu lại đánh cái câu liêm sang làm mẫu rồi sẽ đi sao Khi Thang Long đúc xong câu liêm lôi hoành bèn đốc thúc thợ rèn cứ theo mẫu đó mà làm đoạn rồi trong sơn trại đặt tiệc tiễn hành đưa chân mấy người xuống núi Bây giờ Dương Lâm tiết dĩnh Lý Dân cùng Thang Long từ biệt các vị đầu lĩnh cùng nhau cử bộ đăng trình. Đến sáng hôm sau Tống Giang lại cho đới tuôn đi theo bọn đó để dò xem tin tức ra sao. Nói về thời thiên Từ khi từ giả các vị đầu lĩnh liền dắt đoạn đao cùng các thứ cần dùng trong mình, rồi trong chừng thẳng chỉ đông kinh. Cách ít lâu đi tới thành, chàng tìm vào ngủ trọ, rồi sáng hôm sau vào thành để hỏi dò đường lối. Khi vào đến trong thành, chàng hỏi đến nhà kim sang bang từ Ninh giáo sư. Sao có người chỉ vào gian nhà thứ năm ở trong bang, bên cạnh có cánh cửa đen đen mà gọi là nhà từ Ninh ở đó? Thời thi nghe nói vội vàng tới nơi, nhìn cửa trước cẩn thận một lượt, rồi lại nhìn đến cửa sau thì có một dãy tường cao trông có hai gian lầu nho nhỏ bên cạnh có một cột liền ngay với chỗ bức màn chàng xem kỹ một hồi rồi lại quay ra phố hỏi thăm xem từ ninh có nhà hay không có người nói rằng từ ninh thường đi vào ban làm việc quan từ đầu trống canh năm tới chiều tối mới về thời thiên nghe nói lại trở về nhà trọ lấy đủ các thứ cần dùng rồi gọi tiểu nhị dặn rằng đêm nay có lẽ tôi không về nhờ trông non trong phòng giúp cho. Tiểu nhị dân lời mà rằng, xin ngài cứ đi, ở trong cấm thành này không có quân gian đạo tiểu nhân đâu mà sợ. Nói đoạn thời thi đi vào trong thành, đợi đến chiều tìm nơi ăn uống, rồi lại đến nhà Từ Ninh để trực. Khi tới nhà Từ Ninh, chàng nhìn trước nhìn sau, không có chỗ nào nấp được. Sau nhìn quanh, thấy sau miếu thổ địa gần đó có một cây bách rất lớn. Chàng liền rón rén trèo lên ngồi ở trên cành cây để trực. Bấy giờ đương dạo mùa đông, Trăng mờ đêm lạnh, gió thổi hiu hiu. Thời Thiên đợi mãi mới thấy Từ Ninh trở về nhà. Đoạn rồi có hai người trong ban cầm đèn lồng ra khóa kỹ cửa rồi ai về nhà nấy. Thời Thiên ngồi trên cây nghe thấy tiếng trống canh vẫn còn điểm một. Trong lên trời thì mây che kín ánh sao mờ mịt Mà trong ban thì im phắt như tờ, không còn có một tiếng chó cắn gà kêu chi chi cả. Khi đó Thời Thiên ở trên cây bò xuống, đi đến lối sau nhà Từ Ninh, rồi trèo tường vào gần bếp chàng nhìn vào trong bếp thấy còn ánh đèn sáng có hai đứa nữ tỳ vẫn còn xếp dọn chưa xong chàng lại quay ra trèo lên một cái nắp ở đằng sau chỗ bức màn nhìn vào trong lầu thấy từ ninh cùng vợ ngồi ở cạnh lò lửa tay ẩm đứa trẻ lên 6 tuổi lại nhìn vào phòng ngủ quả thấy một hòm da treo ở bên trên cửa phòng treo một cây cung một túi tên và một con dao lưng sáng nhoáng trên mắt áo có ba thứ áo màu Rất là lịch sự Bây giờ từ Ninh gọi lên rằng Mai Hương đâu đem áo gấp lại cho ta Đoạn rồi thấy một đứa nữ tỳ Ở dưới bếp đi lên Gấp một cái áo màu tía cổ tròn Một cái áo ngắn màu quang lục Một cái áo sim qua rực rỡ Một cái khăn gấm và mấy cái khăn tay bằng lụa Bọc vào một gói Lại gấp một cái thắt lưng đua dải Bọc vào khăn vàng nhỏ Rồi bỏ vào hò mà để lại một chỗ Được một lát sau vào khoảng canh hai, Từ Ninh xếp dọn giường nghỉ Người vợ hỏi Từ Ninh rằng, ngày mai có đi Việt quan nữa không? Từ Ninh đáp, sáng mai vua ra cung Long Phù, phải dậy sớm từ đầu canh năm để chầu trực mới được. Người vợ nghe nói, dặn bảo thì nữ rằng, sáng mai dậy sớm đun nước và dọn cơm sớm. Thời thiên thấy vậy trong bụng nghĩ thầm, cái hòm da kia chắc là áo giáp để đó, nhưng nếu nửa đêm ta hạ thủ mà lỡ ra họ biết, thì sáng mai khó lòng mà đi thoát. Vậy bất nhược ta đợi đến canh năm sẽ hạ thủ cũng được. Chàng nghĩ đoạn lại đợi một lúc, thấy hai vợ chồng Từ Ninh cùng hai đứa thị nữ đã ngủ yên, mà trên bàn ở trong phòng vẫn để ngọn đèn ở đó. Thời thiên bèn lần cột cái đi xuống, lấy ống sậy dắt ở mình, đem gần đến cửa sổ, ghé vào mà thổi tắt ngọn đèn đi. Vào khoảng canh tư, Từ Ninh trở dậy gọi thị nữ đun nước rửa mặt. Thị nữ nghe gọi mơ màng trở dậy, thấy trong phòng không có ánh sáng, bèn kêu lên rằng, Quái lạ hôm nay lại không thắp đèn hay sao Từ Ninh bảo thị nữ Bây không dậy thắp đèn còn để đến bao giờ nữa Mai Hương dâng lời mở cửa gác đi xuống thời Thiên nghe tiếng két cửa Liền lẻn vào lối sau để trốn nắp Mai Hương đi ra cửa sau Đi thẳng xuống bếp Thời Thiên lẻn xuống bếp Nắp ở sau cái bàn con trong bếp Mai Hương châm lửa đem lên Rồi lại đóng cửa trên Quay xuống bếp đun nước Bây giờ tên thị nữ cũng trở dậy cấp than vào lò mang lên trên lầu để sưởi, được một lát thì nữ đem nước nóng lên, Từ Ninh rửa mặt súc miệng rồi gọi hâm rượu để uống. Thì nữ lại đem bánh lên. Từ Ninh ăn uống xong rồi lại gọi mang ra cho người nhà ăn. Khi ăn uống xong, thời Thiên thấy Từ Ninh gọi mấy tên người nhà đeo khăn gói, vác kim sang, rồi hai tên thị nữ cầm đèn đưa Từ Ninh ra đi. Bây giờ thời Thiên ở trong gầm bàn đi ra, lần lên trên lầu đến cạnh vách trèo lên sàn nhà nằm nấp ở đó được một lát hai đứa thì nữ quay vào cài cửa cẩn thận rồi chui đầu ngủ ngay lập tức thời thiên nằm ở xà nhà đợi khi người nhà ngủ im thinh thích liền giơ ống sậy ra thổi tắt ngọn đèn rồi sẽ cởi cái hòm da treo ở trên xà nhà ra khi cởi xong bất đồ vợ từ ninh nghe tiếng hơi thấy động liền kêu lên rằng trên xà nhà có cái gì động thế thời Thiên nghe tiếng liền giả tiếng chuột kêu trên xà nhà. Mai Hương nghe thấy vậy bảo vợ từ Ninh rằng chắc là chuột nó đùa nhau trên ấy. thời Thiên lại dờ tiếng chuột đuổi nhau rồi sẽ nhảy xuống lầu lần ra cửa lầu mà dắt hòm gia mở cửa ra đi. Khi ra tới cửa bang bây giờ đã có người đi lại cửa đã mở tung. Chàng đã liền đánh tráo vào người trong bang mà đi lẻn ra ngoài thành. Vào hồi giữa canh năm thời Thiên về đến hàng trọ gọi mở cửa hàng vào phòng xếp hành lý thành một gánh tính tiền hàng rồi trở ra đi về phía đông chàng đi ngược 40 dặm đường tới một nơi hàng cơm vào đó để nghỉ ăn cơm đương khi ăn cơm bỗng thấy đới tung đi đến chàng sẽ đem câu chuyện nói cho đới tung biết đới tung thấy đã lấy được áo giáp của từ ninh thì trong bụng lấy làm vui mừng hai người thì thầm mấy câu rồi đới tung bảo với thời thiên rằng áo giáp này để tôi mang về trại trước rồi báo với Thăng Long sẽ thông thả đi sau thời thiên mở hòm da lấy áo ra gói và một gói đưa cho đới tung đới tung khoác căn gói lên dài ra khỏi cửa điếm làm phép thần hành trở về sơn trại trước bây giờ thời thiên cơm nước xong tính trả tiền hàng rồi xếp hai cái hòm không nghênh ngang cho mọi người biết cùng quẩy gánh ra đi đi được hai mươi dặm đường thì gặp Thang Long đi đến đó hai người lại đưa nhau vào hàng để nói chuyện Thăng Long khẽ bảo Thời Thiên rằng, Này bác phải nghe tôi kế này mới được. Bác đi đường, hệ thấy hàng cơm chỗ nào có dòng dôi trắng khuyên, thì cứ vào đó mua rượu chè ăn uống và nghỉ ngơi ở đó. Xong trước hết phải để rõ cái hòm da cho mọi người trông thấy, rồi khi đi được một quãng đường thì phải đứng đó mà đợi tôi. Thời Thiên nghe nói khen phải bèn đứng dậy đi trước, còn Thăng Long lưu lại ở hàng một lúc rồi mới đi vào Đông Kinh. Nói về hai tên thị nữ ở nhà Từ Ninh, Buổi sáng hôm ấy trở dậy bỗng thấy cửa gác Cùng các cửa trong ngoài đều bỏ ngỏ hết cả Hai người lấy làm kinh ngạc Đi tìm hết cả các nơi Thấy bao nhiêu đồ vật còn nguyên Không hề có chút gì sai chuyển Hai tên thị nữ nói với vợ Từ Ninh rằng Thưa bà không biết làm sao cửa ngõ nhà ta mở tung cả ra Mà đồ vật thì không mất chi hết cả Vợ Từ Ninh nói Vào khoảng đầu trống canh năm có tiếng động trên xà nhà Người bảo là đàn chuột đánh nhau vậy thử nhìn xem cái hòm da đường áo giáp có còn treo ở đó không hai đứa thị tỵ dân lời chạy vào xem bỗng kêu lên rằng chết rồi cái hòm da không thấy đâu nữa vợ tự ninh nghe nói lấy làm kinh hoảng, bảo với thị nữ rằng nếu vậy bây phải vào cung long phù báo cho ông về ngay mới được thị nữ vội vàng đi nhờ người vào báo cho tự ninh song bây giờ ban kim sang đã theo hầu thiên tử ra ngoài nội quyển phía ngoài đều có cấm binh coi giữ không ai làm thế nào mà vào báo được Vợ Từ Ninh cùng hai đứa tỷ nữ trong lòng nóng như lửa đốt, lò xón với nhau, không còn tưởng nhớ đến cơm nước chi nữa. Chiều hôm đó, Từ Ninh đi hầu xe ngựa về, vào cung thay đổi áo sim, dẫn mấy người theo hầu, cùng mang kim sang mà lững thững ra về. Khi về tới cửa bang, thấy xóm làng xôn xao nói rằng, Nương tử ở nhà mất trộm, đợi mãi không thấy giáo sư về, đường lo nháo lên ở nhà đó. Từ Ninh nghe nói cả kinh dội vàng chạy về nhà để xem. Khi về tới nhà, hai tên thị nữ thuật chuyện cho Từ Ninh biết. Từ Ninh gắt mù tan tích cả lên rồi nói với vợ rằng Cái áo đó là của báo từ bốn đời ngày xưa lưu lại đến nay. Trước qua Nhi Dương Thái Quý đã trả ta dạng quan ta không chịu bán, cốt để những khi ra trận mà dùng, cho nên mới cẩn thận mà buộc treo trên đó. Có ai hỏi đến phải dối là mất mất rồi, nay lại quả nhiên bị mất như vậy. Tất là thiên hạ biết chuyện, họ chê cười không còn ra trò gì nữa. Chàng thẫn thờ hồi lâu, rồi suốt đêm đó nằm nghỉ, không biết làm cách gì mà tra xét được. Sao người vợ bảo với chồng rằng, đêm hôm qua lúc tắt đèn, chắc là kẻ trộm đã lẻn vào nhà, nhưng không ai ngờ nó lại ăn trộm của quái quâm như thế. Cái này chắc có người bạn thân đến hỏi mua không được, nên mới sai kẻ trộm đến lấy đi. Ta hãy để đó, sai người đi dò hỏi xem sao, chứ nên hô quán lên nữa người ta biết mất. Từ ninh nghe nói cũng phải nén lòng, Để đợi xem dò xét ra sao Sáng hôm sau chàng đưa ngồi buồn Nghỉ ngợi một mình Giờ có người gõ cửa Rồi có tên người nhà vào báo rằng Có con quan thang tri trại Ở bên phủ Duyên An là Thăng Long vào hầu Từ Ninh nghe nói bảo người nhà Mời Thăng Long vào Thăng Long tới nơi cúi đầu lấy chào Rồi hỏi thăm từ Ninh rằng Lâu nay ca ca vẫn được bình yên chăng? Từ Ninh hớn hở đáp lễ mà rằng vào trước ông cậu quy tiên tôi vì bận diệt quan giả đường xa xôi không sao đến giếng được sao cũng không biết tung tích hiền đệ ra sao trong lòng thật lấy làm ăn năn quá đổi. chẳng hay hiền đệ ở đâu từ đâu mà đến đây thế thăng long nói từ khi phụ thân mất trong nhà gặp lúc gian truân phải lưu lạc giang hồ rất là vất vả nay tôi nhân ở đông sơn tới đây để hỏi thăm ca ca và anh em đàm đạo một hôm cho đỡ lòng khát vọng bấy lâu từ ninh mời thăng long ngồi gọi người nhà mang rượu lên để thiết đãi thăng long mở khăn gói ra lấy hai đỉnh bạc nặng hai mươi lạng đưa cho từ ninh mà nói rằng khi phụ thân tôi mất có để lại hai mươi lạng vàng này có dặn đưa cho ca ca để làm kỷ niệm về sau song từ đó đến nay không ai qua lại cho nên vẫn không gửi sang đây được nay tiểu đệ qua đây đưa nộp ca ca một thế từ ninh nói cậu có lòng quá yêu tôi như thế Tôi biết lấy gì báo đáp dông hồn cậu được. Kaka bất tất nghĩ như vậy. Khi phụ thân tôi còn sống vẫn thường nhớ đến Kaka võ nghệ cao cường song gì non nước xa khơi không sao được gặp. Gọi là để chút này làm kỷ niệm với Kaka đó thôi. Từ Ninh cảm ơn Thang Long nhận lấy hai đỉnh bạc rồi hai người cùng uống rượu với nhau. Trong khi uống rượu Từ Ninh vẫn ra dáng băn khoăn nghĩ ngợi kém vẻ tươi cười. Thang Long thấy vậy liền hỏi Tôi thấy cà cà có dáng không vui hay là trong bụng có điều gì lo nghĩ chăng? Từ Ninh thở dài mà than rằng hôm qua nhà tôi mất trộm đấy. Chẳng hay mất bao nhiêu đồ đạc. Chỉ mất có cái áo giáp của ông cha tôi để lại khi xưa là một cái áo làm bằng lông nhạn rất quý không ai có bao giờ. Bởi vậy tôi lấy làm băng quăng lo nghĩ không biết kế chi mà tìm thấy được nữa. Dân, cái áo ấy tiểu đệ cũng có được biết Ngày trước còn thân phụ vẫn thường khen ngợi đến luôn luôn. Vậy ca ca để đâu mà mất được? Tôi bỏ trong cái hòm da treo trên xà nhà giữa phòng nằm mà không biết làm sao nó lại lấy được. Cái hòm da hình dạng thế nào? Cái hòm ấy bằng da dê đỏ, phía trong có bọc lông cẩn thận. Thằng Long nghe nói ngạc nhiên mà rằng, da dê đỏ có phải trên mặt có theo triện và khoảng giữa có theo sư tử hí cầu bằng chỉ trắng không? Từ Ninh đáp, phải hiền đệ trông thấy à Đêm qua tôi trọ nhà hàng cách đây chừng 40 dặm Thấy một anh chàng người đen mắt đỏ Gánh một cái gánh Một bên có cái hòm da như thế Tôi trông thấy vậy trong bụng nghĩ rằng Không biết trong hòm có đựng những cái gì Sau lúc tôi ra đi có hỏi Hòm đựng cái gì Thì chàng ta đáp Nguyên trước là hòm đựng áo giáp Nhưng nay đem đựng quần áo giặt ở đó Anh chàng ấy có lẽ tôi còn nhớ Hai chân đi tập tỉnh Chắc là anh ta lấy Nếu vậy bây giờ ta đi đuổi ngay Thì mới ra còn kịp được Từ Ninh nghe nói Rồi thay đôi giày gai Dắt con dao lưng Tay cầm dao lớn Cùng với Thăng Long Lập tức ra thành để đuổi theo Khi đến một hàng cơm kia Thấy trên dách có vết dồi trắng Thăng Long bảo với Từ Ninh rằng Ta hãy vào đây nghỉ Hỏi thăm một câu rồi sẽ đi Nói đoạn dắt Từ Ninh vào Mua rượu cùng uống Thăng Long hỏi nhà hàng rằng Ông có thấy anh chàng gầy đen Gánh hòm da đi qua đây không Chủ hàng đáp Có, đêm qua có một anh gầy đen gánh hai cái hòm da dê qua đây, chân anh ta đi tập tỉnh, bước thấp bước cao thì phải. Đó, ca ca, nghe có đúng không? Từ Ninh nghe nói không biết làm sao mà trả lời được nữa. Hai người ăn uống xong liền trả tiền hàng rồi tính tiền ra đi. Được ít lâu đi đến hàng có vết vôi trắng, Thăng Long lại đứng dừng lại bảo từ Ninh rằng Tôi mệt lắm rồi, ca ca hãy vào đây nghỉ ăn uống rồi sáng mai sẽ đi. Từ Ninh nói tôi đang giữ chức quan nếu đêm nay điểm danh thấy vắng mặt thì tất nhiên quan tư của trách thằng long nói cái đó cần gì ca ca lo nghĩ chắc là tổ tổ ở nhà phải nói với quan trên chứ nói đoạn dắt từ ninh vào hàng để nghỉ ngơi đêm hôm đó thằng long hỏi tên tiểu nhị ở hàng để hỏi thăm người gánh hòm tiểu nhị nói đêm hôm qua có một người đen đen gầy gầy gánh hòm vào trọ hàng tôi hỏi thăm đường về sơn đông rồi đến gần trưa mới đi thằng long nghe nói quay bảo từ ninh rằng Nếu vậy ta cũng còn có thể đuổi kịp được. Từ Ninh nghe nói cũng yên tâm nghỉ một đêm hôm ấy. Sáng hôm sau hai người trở dậy đi sớm, hệ đến chỗ nào có dạch chôi trắng, Thang Long lại dắt từ Ninh vào ăn uống và hỏi thăm người gánh hòm. Sao thấy hàng nào cũng nói là có anh chàng gánh hòm đúng như thế. Từ Ninh càng lấy làm nóng ruột, muốn theo kịp cho mau để mà lấy lại. Hai người đi đến chiều hôm, tới một cổ mi Để cái gánh ở dưới gốc cây Ngồi đợi ở đó Thăng Long bèn chỉ bảo Từ Ninh rằng kia dưới gốc cây kia có phải hòm của ca ca không Từ Ninh thấy vậy Vội nhảy sớn tới Nắm lấy Thời Thiên quát lên rằng Quân này to gan thật Sao dám ăn trộm áo giáp của ta Thời Thiên đáp rằng Khoan khoan không cần phải làm ầm lên Tôi ăn cắp áo giáp thật Nhưng bây giờ các bác định làm gì Từ Ninh lại quát rằng Quân xuất sinh vô lễ thật Bây giờ còn hỏi ta làm gì à Thời Thiên nói Bắt thử xem trong hòm tôi có cái áo giáp nào không? Thăng Long mở hòm ra cho Từ Ninh xem thì không thấy áo giáp ở đó. Từ Ninh thấy vậy hỏi dồn rằng Thằng này, mày để áo giáp của ta ở đâu? hoan tôi nói cho mà nghe. Tôi đây là họ Trương, bầy dai thứ nhất quê ở Thái An Châu. Trong châu tôi có một nhà phú hộ hay đi qua lại nhà quan kinh lược lão trung. Sao nghe nói nhà bác có cái áo bằng lông nhạn mà không chịu bán? Nên mới thuê tôi đến đây. Cùng một người nữa là Lý Tam đến đó ăn cắp và có hứa khi nào lấy được sẽ cho một dạng quan tiền. Về đâu khi lấy xong tôi nhảy ở trên cột nhà bác suýt ngã một cái trẹo hẳn một chân không sao đi nhanh được đành phải để cho Lý Tam mang áo giáp về trước mà để hòm không lại cho mang. Này nếu bác mang tôi đến quan thì dẫu chết tôi cũng không chịu thú bằng cứ lặng yên tha cho tôi rồi đi với tôi tôi sẽ lấy lại trả cho. Từ Ninh nghe nói suy nghĩ hồi lâu không biết quyết đoán ra sao Thăng Long liền nói Các ca sợ nó bay lên trời được chăng Ta hãy cứ đi với hắn Nếu không lấy được áo giáp Thì sẽ trình quan ở đó cũng được Từ Ninh khen phải Rồi cùng thời thiên Thăng Long Quay ra tìm vào nhà trọ Nguyên thời thiên làm ra mẹo Buộc dây ở chân Cố làm ra bộ khập khẩn Không đi nhanh được Nhưng vậy từ Ninh lại càng vững tâm Mà không e ngại chi nữa Sáng hôm sau ba người cùng dậy sớm Cùng mua rượu ăn cơm uống Rồi ba người lại đi với nhau Cách ngày hôm sau nữa, Từ Ninh vừa đi vừa nóng lòng suốt ruột, không chắc đến nơi có lấy được áo giáp hay không. Chợt đâu thấy bên đường có ba bốn người đẩy một cái xe, trong xe có người ăn mặc ra dáng khách buôn tử tế. Người ấy trông thấy Thăng Long bèn vái chào một cái rất là cung kính. Thăng Long chào hỏi lại rồi ra dáng hớn hở, hỏi luôn rằng, bắt đi đâu mà qua đây như thế? Người kia đáp, tôi buôn bán ở Trịnh Châu nên về Thái An Châu đây. Thăng Long nói, nếu vậy thì tốt lắm. Ba chúng tôi cũng muốn đáp xe về Thái An Châu một thể Người kia nói Được lắm Ba người chứ mấy người cũng được Thằng Long nghe nói cả mừng Gọi Từ Ninh đến để chào người đó Từ Ninh hỏi Người ấy là ai Thằng Long đáp Người đó họ lý tên Vịnh Bạn cùng đi lại ở Thái An Châu với tôi khi trước Là người có nghĩa khí lắm Từ Ninh nói Thế thì hay lắm Anh Trương Nhất không đi nhanh được Nhân thể ta cho lên xe là tiện Nói đoạn bốn người cùng lên xe để đi Từ Ninh lại hỏi, Trương Nhất ơi, anh nói cho tôi biết tên người phú hộ đó là ai? Thời Thiên đã đôi ba phen không chịu nói, sao Từ Ninh hỏi mãi mới đáp rằng, ông ta là ông phú hộ họ quách, có tiếng ở Thái An Châu xưa nay. Từ Ninh quay lại hỏi Lý Dịnh rằng, ở Thái An Châu nhà ông, có ông phú hộ nào họ quách không? Lý Dịnh đáp rằng, có, ông ta là một nhà đại phú có tiếng ở châu tôi, xưa nay chỉ thích đi lại với đám quan trường, trong nhà dung túng không biết bao nhiêu nhàn đảng mà kể từ ninh nghe nói càng lấy làm vững tâm hơn trước rồi thỉnh thoảng lý dịnh lại nói chuyện võ nghệ và hát sướng tiêu khiển với nhau làm cho từ ninh càng hải dạ vui lòng mà không quan tâm chi lắm ta đi đồng rã một ngày đến hôm sau gần tới địa phận lương sơn bạc lý dịnh sai phu xe đi mua rượu và thịt đem về trên xe cùng uống khi mua rượu thịt về lý dịnh sai rót một bầu con mời từ ninh uống Từ Ninh cất uống một hơi, uống hết rồi lý dịnh lại sai rót nữa. Tên phu xe cầm bầu rượu toan rót, bất đồ lóng ngóng, vuột tay đổ lăn ra đất. Lý dịnh tức giận quát tên phu xe phải mua rượu nữa. Vừa nói dứt lời thì Từ Ninh sùi bọt mép, nhắm hai mắt rồi nằm giật trên xe. Chúng liền xúm lại rồi đem Từ Ninh đến hàng rượu chu quý để đưa lên lương sơn bạc. Nguyên lý dịnh tức là nhạc quà, dân lệnh tống giang giả làm thương khách để đón Từ Ninh thang long thời thiên về đó. Khi chúng giật Từ Ninh xuống thuyền và tới Kim Sa, Tống Giang nghe báo liền đem các vị đầu lĩnh ra bến để đón, đoạn rồi đem thuốc giải độc để giải cho Từ Ninh. Được một lát Từ Ninh tỉnh dậy mở bừng con mắt, trông thấy mọi người thì ngạc nhiên kinh sợ không hiểu ra sao. Sau khi biết Thăng Long đánh lừa đưa đến Lương Sơn Bạc, Giang liền gọi Thăng Long đến trách rằng, sao ngươi nở tâm đánh lừa ta đến đây như vậy? Thăng Long đem lời an ủi khuyên giải Từ Ninh, Và đem lòng nghĩa khí của Tống Giang Và chuyện mình nhập đảng kể cho Từ Ninh nghe Từ Ninh nghe nói thở dài mà rằng Cái này thật là anh em giết tôi đó Tống Giang đưa chén rượu khuyên mời Từ Ninh mà rằng Tống Giang tôi tạm trú thủy bạc Chỉ đợi triều đình có lòng thương hại Là phải hết sức cùng lòng để báo đền non nước Chứ thực không dám chút nào mang dạ tham ô Mà dám làm điều bất nghĩa Vậy xin ngài nghĩ đến chân tình Mà ở đây cùng nhau tụ nghĩa Thì thật là hân hạnh vô cùng Bây giờ Lâm Sung cũng nâng chén rượu cười mà rằng, tiểu đệ đã đến đây lâu rồi, xin nhân huynh đừng từ chối. Từ Ninh nói, tuy vậy xong còn vợ con ở nhà, lỡ Quan tư trốc nã thì biết làm sao. Tống Giang nói, cái đó không hề chi, xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ có cách đưa quý quyến về đây ngay lập tức. Đoạn rồi tiểu cái, ngô dụng cùng công tôn thắng đều đến nói lại với từ Ninh và đem sự định tập đánh câu liêm sang để phá trận liên hoàng để thuật cho từ Ninh nghe. Khi chuyện trò thỏa thuận trong sân trại lại đặt tiền ăn mừng rồi nhất diện sai chọn đám lâu la khỏe mạnh để tập đánh câu liêm và nhất diện cho đới tung cùng Thang Long lập tức tới Đông Kinh đón vợ con từ Ninh lên núi. Cách trong 10 ngày Dương Lâm ở Đỉnh Châu đón vợ con Lăng Chấn cùng Liếp Dân mua sắm các xe đồ chế thuốc súng cũng cùng về một lượt. Lại cách vài hôm sau thì thấy đới tung Thang Long đưa vợ con từ Ninh đến. Từ Ninh thấy vợ con đến lấy làm kinh ngạc mà hỏi thăm duyên cớ ra sao vợ con từ Ninh đáp rằng sau khi phu quân đi rồi quan điểm danh không thấy tôi phải đưa kim ngân cùng các đồ trang sức để đút lót mà nói dối là ốm nằm ở nhà sau một hôm thấy thúc thúc thăng long cầm áo giáp lông nhạn đưa đến nói là áo đã tìm thấy song phu quân bị bệnh nguy ở giữa đường phải đón cả nhà lên đó để trông no mới được tôi nghe nói tưởng thật phải vội vàng đi đến đây Từ Ninh nghe nói tới đó, lắc đầu bảo Thăng Long rằng, chú làm thế vẫn là xong việc, xong cái áo tôi lại bỏ ở nhà thì thật là uổng quá. Thăng Long nói, tôi nói cho ca ca mừng, sau khi chị cùng cháu lên xe đi nhờ ông bạn tôi vẫn đi rồi, tôi về lấy cả áo giáp, thu cả đồ đạc và vỗ hai tên thị nữ cùng đến đây. Từ Ninh nói, thôi vậy ta còn về Đông Kinh thế nào được nữa. Thăng Long lại bảo với Từ Ninh rằng, còn có điều này nữa, tôi nói cho ca ca biết một thể, Khi đi đường thấy có bọn khách buông, tôi liền mặc cái áo giáp ấy rồi bôi nhỏ mặt đi, xưng tên họ của Kaka mà đánh cướp tất cả tài vật. Chỉ nay mai là quan tư xuất giấy đi các nơi để bắt ca, ca đó. Từ ninh dẫm chân lên mà than rằng, chú làm vậy thì hại cho tôi lắm. Tiều cái tống giang tìm lời quyển chuyển khuyên rằng, Nếu không làm thế làm sao ngài chịu ở lại đây? Tôi xin ngài đồng tâm hiệp lực mà cùng tụ nghĩa với nhau ở đây cho vui. Nói đoạn sai dọn nhà cho vợ con Từ Ninh ở, rồi cùng nhau bàn kế để phá trận ngựa liên hoàn. Bây giờ Lôi Hoành đã thúc đốc đánh đủ câu liêm. Tống Giang, Ngô Dụng bèn mời Từ Ninh ra dạy quân sĩ. Từ Ninh nói với mọi người rằng, ngày nay sự thể đã xảy ra như vậy, thì tôi xin nhất tâm đào luyện cho quân sĩ để chống được nên công. Các ngài bất tất phải quan tâm cho lắm. Các vị đầu lĩnh nghe nói đều lấy làm vui mừng, bèn cùng nhau ra tụ nghĩa sảnh để xem Từ Ninh tuyển người dạy dõi. Cho hay nước sâu kinh ngạc dãy dùng Giang hồ len lỏi anh hùng tìm nhau Giữa dòng thay đổi bể dâu Ngoài khuôn nghĩa hiệp ai cầu ai chi nợ đời nặng với tu mi Bắc Nam muôn dặm có khi cũng gần Đã lòng báo đáp thâm ân Giàu sinh ra tử tấm thân xá gì Lời bàn của Thánh Thán Cái tài của tác giả thi này am Ta không biết đâu là bờ mà nói hết Đường bổng dưng tả ra một bậc hào kiệt thì đúng là bậc hào kiệt. chợt đâu tả ra một kẻ gian hùng thì lại đúng là kẻ gian hùng. chợt đâu tả ra một gái dâm thì lại đúng là một gái dâm. chợt đâu tả ra thằng trộm cấp thì lại đúng là thằng trộm cấp. người ta có nói chẳng phải thánh nhân không biết nổi thánh nhân thế thì chẳng phải hào kiệt biết sao nổi hào kiệt, chẳng phải gian hùng sao biết nổi gian hùng. thì này am tả ra hào kiệt đúng như hào kiệt. thì này am đã là hào kiệt hẳn rồi, còn ngờ gì nữa? cũng như tả ra Giang Hùng đúng là Giang Hùng. thi này am lại là Giang Hùng hẳn rồi còn ngơ gì nữa. Tuy nhiên tao vẫn còn nghi vì bậc Hào Kiệt có tài của Giang Hùng, kẻ Giang Hùng có khí phách của Hào Kiệt. Lấy Hào Kiệt gồm Giang Hùng hay là Giang Hùng gồm Hào Kiệt để xét nại am thì cũng không lạ gì nữa. Còn như thi nại am quyết nhiên không phải như gái dâm trai trộm. Thế mà xem khi tả đến gái dâm thấy đúng gái dâm, tả đến thằng trộm thấy đúng thằng trộm thì nghĩa thế nào? hỡi ôi ta biết ra rồi, chẳng phải gái dâm sao biết gái dâm, chẳng phải thằng trộm biết đâu thằng trộm, thế mà thi này am lại không phải gái dâm thằng trộm, đó là nghệ thuật văn chương phải biết hết ra. Há phải nhà văn cứ là gái dâm, mới tả nổi gái dâm, hay là trộm cấp mới tả nổi trộm cắp? Trong kinh dạy rằng, há lại chẳng nên biết hết, lòng không nổi loạn thì thôi, khắp mọi người thiên hạ, ai chẳng phải là dân của nhà vua, nếu mà đã động tâm làm ra gái dâm làm ra trộm cắp có phải động tâm mà chỉ làm được thế thôi đâu cho nên chỉ ba tấc bút một tờ giấy của thi nại am khi động tâm đến gái dâm động tâm đến trộm cắp tả ra như đúng do tâm động đến mà nên há phải con người cầm bút quệt mực phải trèo tường khoét ngạch mới tả được nỗi trộm cắp gái dâm trong kinh dạy rằng hòa hợp nhân duyên không phép nào chẳng có từ xưa dâm phụ không có bản in nào sẵn phép dạy ra Tài tử cũng không bản in sẵn dân tự dạy ra Do nhân duyên xin phép Chẳng cái gì có Cho nên Long Thủ viết sách Muốn phá hết nhân duyên phẩm Mà không nhắc tới gì ghét nhân duyên Nay thi này am viết ra thủy hữu Để đem nhân duyên sinh pháp Làm tổng trì của văn tự Rất đạt mọi nhân duyên Một khi con người đã đạt mọi nhân duyên Thì chả cứ phải gái dâm trộm cấp Hào kiệt với gian hùng Mà tả ra đúng các loại người đó trong khi tạ đến loại nào đều theo nhân duyên pháp quá ra. Vậy thì này am là hạ người nào? Chính là tài tử vậy. Trở nên tài tử kia đã học theo giảng đạo của Long Thụ. Giảng theo cái học của Long Thụ đã nên Bồ Tát cho nên cách giật trí tri. Đọc bài phê này có thể tự trị vì sợ nhân duyên. Sợ nhân duyên theo phép thánh nhân rồi. Chuyện nói răng giữ điều chẳng thấy, sợ hãi điều chẳng nghe ra, đó vậy. Còn như trị người thì không nghĩ ác, không nghĩ ác đã theo đạo trung thứ của Thánh Hiền. truyện nói, dương đạo bằng phẳng lồng lộng đó vậy. thiên hạ chả thiếu gì người học Thánh Nhân phải có người dạy cho mới được. Hồi này biến động văn tự lại một dạng bút pháp khác ra, như muốn phá trận ngựa phải đồ câu liêm, muốn làm nổi phép câu liêm phải lấy cấp được áo giáp, do ngựa mà đến sang, do sang mà đến giáp. Hồi duyên trước có ngựa lại có súng, Từ ninh có phép sang lại có áo giáp Hô duyên trước phép ngựa chưa tan Trận súng đã bị mất về sơn bạc Từ ninh phép sang chưa dậy Áo giáp đã bị mất về sơn bạc Nào khi khen ngợi ngựa tích tuyết ô tri Nào khi khen ngợi áo giáp kiển đường nghe Lại thấy đối nhau Gia tổ từ ninh truyền phép sang Gia tổ Thăng long truyền kiểu sang Hai tổ cùng truyền lại đối Mà chợt đâu lại tả riêng ra Ngoài ý tưởng một tổ truyền giáp Đối với mấy hồi trước xa xa tả một thợ rèn truyền từ nghiệp tổ thấy trong hồi lắm đoạn kỳ văn tả thời thiên vào nhà từ ninh đã ngoài canh một mà vợ chồng từ ninh chưa ngủ tả sau khi vợ chồng từ ninh ngủ đã đến canh hai mà thời thiên chưa ăn cắp tại sao vì nếu đề thì phải giảng văn cho hết tức là phải tả ra văn cho rõ một đề tài nếu tả lượt qua không hết đề không có gì hay mấy hồi trên tả chu đồng gia quyến bỗng đâu nảy thêm cậu ấm Nảy ra tình thương con tri phủ Hồi này tả vợ chồng từ ninh Thêm đứa con 6-7 tuổi Cho rõ họ từ có con thế đời trước để lại áo giáp Còn truyền mãi được Làm dân phải hướng chào khi rỗi bút tả ra Theo phép mao thi sử mã Tài tử nại am Học lẫm được nổi phép này Tả thời thiên một đêm nghe chuyện Nào là người nhà Nào lời vợ chồng ân ái Nào là người chủ Nào lời tỳ nữ Nào lời trên lầu, nào lời đêm khuya, nào lời ngái ngủ, câu nào ý ấy nghe được rõ ra. Thăng Long Từ Ninh thường nói hòm da dê đỏ, Từ Ninh còn thêm câu, phía trong có bọc lông cẩn thận. Thăng Long lại thêm câu, có phải trên mặt có theo chuyện và khoảng giữa theo sư tử hí cầu, chỉ vì thế mà Từ Ninh có công theo đuổi thời thiên rất khéo. Do theo đuổi tới sơn đông, rồi đưa về sơn bạc, với đường đất chẳng gần. Chia ra bao nhiêu đoạn đánh lừa, có phép tắc thế khéo nói ra không hết.